Tối vứt cá, cá nướng vài vị đạo hữu đột nhiên xuất hiện ở trên hành lang, trong tay đều dẫn theo kiếm gỗ đảo, mục tiêu minh sắc về phía bọn họ xuống tới. Tuệ trí lập tức đi bẻ then cửa tay, nhưng môn lại phản phất bị keo nước nghiêm trụ chết sống mở không ra, nô đạo hưu hét lên một tiếng tốn hắn né tránh tập kích, hai người ở trong phòng khách nhảy nhót lung tung thập phần chật vật. Tuệ trí giơ lên một phen ghế dựa dùng sức nện ở trong đó một người trên đầu, người nọ đầu phát ra một tiếng trầm vang, nghéo mó mà treo ở trên cổ. Trên tay công kích động tác như cũ không ngừng. Nô đạo hưu mau khóc, một bên khắp nơi tránh né một bên gào nói, đều là cái gì quái vật à, ta? ta vì cái gì như vậy xui xẻo, dư láo tiên sinh rốt cuộc nhìn chúng ta cái gì. Người thể lực trước sau so, so bất quá con rối hai người động tác thực mau liền chậm lại, trên người bị kiếm gỗ đào chắt vài cái khẩu tử, mau chảy đầm địa thập phần thê thảm. Tuệ trí nghĩ thầm không thể lại như vậy kéo xuống đi, sướng hay muộn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hắn hô to một tiếng về phòng. quay đầu liền hướng hành lang chạy, nô đạo Hưu theo sát sau đó, hai người dồn hết sức lực bay nhanh chạy về phòng cho khách khóa lại cửa phòng. Gia Thiên nột, thật là đáng sợ. Nô đạo Hưu thở phì phò, thấy hắn dọn đồ vật đổ đến phía sau cửa, vội vàng giúp đỡ giúp đỡ dọn. Thực mau kia chút con rối liền đuổi tới ngoài cửa, hướng về phía môn lại chém lại đá, động tính rất lớn. Cũng may ván cửa gián chắc, bên trong lại chắn ngăn tủ, chúng nó không có thể phá cửa mà vào, hai người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. không biết thẩm đạo hữu thế nào nô đạo hữu lầm bầm lầu bầu hẳn là sẽ đến cứu chúng ta đi tuệ trí đi đến bên cửa sổ kéo ra mảnh ra bên ngoài xem ánh vào mi mắt lại là một chương rán ở pha lê thượng giả người mặt bên ngoài không biết khi nào đứng cái giấy chắc người nhìn chằm chằm cửa sổ nội xem hắn cau mày lui về phía sau hai bước kia giả người bắt tay đáp ở cửa sổ thượng sắc bén móng tay ở pha lê thượng dùng sức gãi trói thai thanh âm truyền vào nhà nghe được người lô thai không khỏe Nô Đạo Hữu cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi, tiền hậu giáp kích đều không cho người nghỉ khẩu khí, thật quá đáng. Trong viện, càng ngày càng nhiều con dối tụ tập lại đây, thậm như như trên người chỉ có 6 đem phi kiếm, đối phó lên có điểm khó khăn, nàng móc ra toái tinh phủ lợi dụng phi kiếm đem mồi lửa chiếu vào con dối trên người, giấy chát người một điểm liền chúng, nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn, mà những cái đó thoạt nhìn cùng chân nhân không có gì khác nhau con dối trí lực cũng rất cao, biết né tránh mồi lửa. nàng dứt khoát đem trong túi công kích bùa chú toàn bộ lấy ra tới không cần tiền dường như ra bên ngoài giải đao thương mưa tên biển lửa lôi điện thay phiên oanh tạc hạ trong viện cuối cùng thanh tĩnh thầm như như thu hồi phi kiếm nhìn chằm chằm sân bên kia dư lão tiên sinh trận này hồng môn yến bỏ vốn gốc đi một bóng người chậm rãi từ bóng ma chỗ đi ra đúng là thọ tinh dư lão tiên sinh dưới ánh trăng sắc mặt của hắn cũng không đẹp bạch thấu thanh thầm quan chủ thực lực thật khiến cho người ta ngoài ý muốn khó trách ta kia không nên thân tôn tử sẽ bị ngươi tóm được thầm như như bởi vì ta tóm được dư ma tử cho nên ngươi muốn giết ta nói hiệp hội chịu đựng ngươi làm như vậy dư lão tiên sinh cười nói hiệp tính cái gì từ trên xuống dưới dùng đều là ta làm gì đó còn tưởng đối ta khoa tay múa chân ta kia tôn tử tự làm vậy ngôi tù cũng coi như mải giũa mải giũa hắn tính tình không trách ngươi thầm như như nghĩ thầm ngươi làm khởi nghiệt tới nhưng một chút không thể so hắn kém thượng bất chính hạ tắc loạn khó trách dư ma tử tính tình cổ quái. Nàng hỏi, nếu không trách ta, vì cái gì muốn đem ta lửa tới? Dư lão tiên sinh trắng ra nói, ngươi bửa chú rất có ý tứ, đem ngươi chế thành con rối, liền có thể vì ta hiệu lực. Thầm như như, dư lão tiên sinh, ta biết ngươi muốn mắng ta, tùy tiện mắng chửi đi, ta già rồi, không tinh lực cùng ngươi cãi nhau, làm võ nguyệt tới. hắn vây vây tay, một trận khua chiên gõ trống thanh đột nhiên vang lên, chiên trống trong tiếng. Một người võ sinh trang điểm nam nhân nhảy ra tới, huy trường thương thứ hướng thẩm như như. mười 112 Võ nguyệt thương pháp phi thường tinh vi, hơn nữa tốc độ thực mau nhất chiêu chiêu liền xuống dưới không có chút nào khe hở, thẩm như như nhất thời không đuổi kịp hắn tiết tấu liền trở nên thập phần bị động, chỉ có thể không ngừng tránh né lui về phía sau. Nàng cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng thần thao tác phi kiếm tìm khích hướng võ nguyệt trên người đâm tới. Nhưng cái này con rối so với phía trước xuất hiện bất luận cái gì một cái con rối đều phải cường. Hơn nữa cứng, rắn, cho dù nàng phi kiếm là từ hoàng tuyển thạch chế thành, cũng vô pháp thương đến hắn. Hướng trên cổ tay hắn phách nhất kiếm, chỉ có thể lưu lại một đạo nhật nhạt tân ký. thậm như như tâm không ngừng đi xuống trầm, trên người nàng có sẵn công kích đùa chú không nhiều lắm, hiện tại căn bản tìm không thấy cơ hội hiện trường họa, nếu vẫn luôn như vậy háo đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ thoát lực bại cấp đối phương. Yên tĩnh trong đêm tối, chiến trống thanh truyền đến đặc biệt xa. buổi tối ở sân khấu kịch hạ nhìn đến những cái đó diễn viên liên tiếp từ trong một góc toát ra tới một đám họa nùng trang bộ diễn phục phất tay háo tử đi đường tư thái nhìn phảng phất còn ở sân khấu trình diễn ra trong bóng đêm kia từng chương nồng đậm rực rỡ gương mặt âm trầm đáng sợ chầm dài hướng giữa sân tới gần thậm như như dư quang liếc đến tức khắc mạo một bối mồ hôi lạnh một cái võ sinh nàng đã ứng phó thật sự khó khăn lại đến như vậy nhiều con rối, đêm nay sợ là thật muốn công đạo tại đây con rối nhóm dần dần vây đi lên Nàng đành phải đem trong túi dư lại công kích bùa chú toàn bộ quăng ra ngoài, này chút con rối nước lửa không xâm đau thương bất nhập, duy độc dẫn hồn phù đối chúng nó có chút hiệu quả. Trong đó hai cái sắm vai vai hề con rối bị dẫn hồn phù dán chung sau lưng bước quơ quơ, động tác tức khắc so những người khác ngẫu nhiên chậm rất nhiều. Thậm như như lập tức minh bạch dư láo đầu ở này đó con dối trang hồn phách, khó trách so mặt khác con dối càng thêm hung mãnh. nàng ánh mắt rách run, một bên tránh né con rối công kích một bên bay nhanh mà chuyển động cân nào cách. Đối phó này chút con rối dùng bạo lực khẳng định không được, nếu đem chúng nó trong cơ thể hồn phách dẫn ra tới liền dễ làm, nhưng là trên người nàng dẫn hồn phù đã dùng xong, cũng không có mặt khác thay thế phẩm. Lúc này, võ nguyệt trường thương đống nhiên tới gần, thậm như như không có thể né tránh, vai trái cơ hồ bị đâm thủng, trường thương rút ra nháy mắt máu tươi tức khắc phun trào mà ra, nhiễm hồng nàng quần áo. Đại lượng mất máu, nàng xác mặt tức khắc trở nên tái nhợt phi kiếm công kích tốc độ đều chậm lại. Thẩm Như Như nhanh chóng hướng trên vai dán một quả cầm máu phù ngừng miệng vết thương huyết, cố nén đau đớn thao tác phi kiếm tiếp tục chiến đấu, nhưng mà địch quân nhân số thật sự quá nhiều, nàng lại bị thương, cơ hồ bị áp chế kế tiếp bại lui. Không trong chốc lát, nàng liền phi kiếm đều không thể tinh chuẩn thao tác. Một phen phi kiếm mất đi linh lực khống chế rơi xuống trên mặt đất, mũi kiếm vừa vặn dính vào nàng vừa rồi tích đến trên mặt đất vết máu, dính lên máu tươi phi kiếm nháy mắt toàn thân phiếm hồng, tản mát ra nồng đậm sát khí. đứng bên ngoài vây xa xa quan khán dư lão tiên sinh nghi hoặc mà nhăn lại mi lầm bầm lồ bầu sao lại thế này từ đâu ra sát khí lúc này thẩm như như đã sắp thoát lực trên người miệng vết thương quá nhiều cho dù có cầm máu phù nàng vẫn là chảy rất nhiều huyết nếu không phải một cổ mãnh liệt cầu sinh tín niệm ngạnh sinh sinh chống đỡ nàng đã ngã xuống đương tản ra sát khí phi kiếm trở lại nàng trong tay thời điểm nàng có điểm ngây người đầu óc còn không có tới kịp chuyển phi kiếm dính vào lòng bàn tay máu lập tức tản mát ra càng vì dày đặc sát khí thù đến con rối nhóm tạm thời dừng công kích động tác nàng cúi đầu nhìn nhìn trong tay nhuộm đầy huyết phi kiếm linh quang trận lóe lại lần nữa thao tác phi kiếm bay lên trời lợi dụng máu tươi cùng linh lực ở trong trời đêm họa ra từng đạo màu đỏ thám nét bút nàng mở miệng lớn tiếng niệm ra dẫn hồn phù phụ chú một bên niệm một bên họa phóng đại bản dẫn hồn chú dần dần thành hình dư lão tiên sinh mắt thấy tình huống không đúng lắm lập tức tức giận mắng thúc giục con rối nhóm một đám ngu xuẩn còn phát cái gì lăng mau đi lên ngăn cản nàng Con rối nhóm lại lần nữa xông lên đi, thầm như như làm lơ chúng nó, toàn thân tâm đắm chìm ở vết bùa, phi kiếm trung sát khí chậm rãi chuốt xuống mà ra cùng đùa chú chung linh lực dây dưa ở bên nhau, cuối cùng một hoa rơi xuống, thật lớn dẫn hồn phủ rốt cuộc thành hình, màu đỏ thám đồ án tản mát ra lóa mắt kim quang, kim quang phía dưới còn có một tầng như ẩn như hiện áng quang, quang mang chợt lóe mà qua, ngay sau đó tứ tán mở ra. Vô số nhỏ vụn quang điểm tự không chung rơi xuống, dừng ở con dối trên người sau, con rối lập tức mất đi hành động năng lực. vạn vẹo hồn phách từ con rối trung dễ rủa ra tới, chúng nó đều là hoàn khí sâu đậm ác quỷ, cả người tản ra hắc khí. trong viện tức khắc cầm phong gào thét, anh trăng cũng bị che đi. thầm như như triệu hồi phi kiếm, nồng đậm sát khí làm ác quỷ nhóm chúng bước, chúng nó quay đầu lại hướng trong viện một cái khác người sống tuổi đi. chúng nó bị nhốt ở con rối trung lâu lắm, sớm đã mất đi tự chủ ý thức, chỉ còn lại có ăn cơm bản năng. các ngươi muốn làm gì? nàng ở bên kia. dư lão tiên sinh kinh hãi, lập tức móc ra tam thanh chản thu hồn. nhưng mà một cái tam thanh trản không đối phó được như vậy nhiều quỷ không trong chốc lát hắn đã bị thành đàn ác quỷ bao quanh vây quanh gầm cắn không đến 10 phút hồn phách đã bị gặm đến cha đều không dư thừa Thẩm như như không dám thiếu cảnh giác nàng gắt gao nắm lấy phi kiếm nắm chặt thời gian móc ra giấy vàng ngay tại chỗ dùng máu tươi vẽ bừa một quả trấn tà phù mới hoa xong trong trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một đạo cái khe một thân bạch đi hề bắt lấy roi láo thục quỷ từ bên trong ra tới hạt rẻ nhìn đến thẩm như như cả người là huyết bộ dáng sửng sốt một chút Thẩm Lão Bản, muốn giúp ngươi kêu xe cứu thương sao? Thầm Như Như nhìn đến hắn, gắt gao treo tâm lập tức trở xuống thật chỗ, nàng một mông ngồi vào trên mặt đất, xua xua tay nói, tạm thời không cần, ngươi chạy nhanh thu mấy thứ này đi. Hạt rẻ gật gật đầu, roi giải vung đem những cái đó ác quỷ toàn bộ bó trụ ném vào cái khe chung. Hắn xoay người một chân bước vào cái khe, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhắc nhở nói, thợ thần mười năm trước làm phản đọa vào ma đạo thành ta thần. Thẳng đến gần nhất sư phụ ta qua bên kia bắt quỷ tài phát hiện việc này, ngươi phải cẩn thận tiếp hắn truyền thừa đạo sĩ. thậm như như chớp chớp mắt, quay đầu xem xét kia dư lão đầu thi thể, gật đầu nói tạng, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hạt rẻ cười cười đi vào cái khe, dây tiếp theo khe nước kia liền biến mất không thấy. Trong viện rốt cuộc bình tĩnh trở lại, mười mấy xuyên diễn phục con rối cương tại chỗ bất động, mất đi hồn phách chúng nó trừ bỏ cứng rắn điểm, cùng bình thường người gỗ không có gì khác biệt. Phần 68 Thầm như như ngồi một lát, tổng cảm thấy chính mình giống như để sót cái gì. Nàng nhìn ánh trăng trầm tư trong chốc lát, phía sau trong phòng truyền đến ngô đạo hữu kia quen thuộc đều thảm thiết. Nàng vô vô cái chán đứng lên, nguyên lai like là đã quên hai người bọn họ. Thầm như như đem trong sơn trang mọi người ngẫu nhiên đều thu thập rất sau trực tiếp chụp ảnh dùng đặc biệt ban áp đệ trình đi lên, hơn nữa đem dư lao đầu làm sự cũng đều đệ trình cho giải quyết tốt hậu quả tổ. Đêm đó, toàn bộ đặc biệt ban đều chấn động. Sở hữu cao tầng riêng rời giường chạy tới dò hỏi sự tình chân tướng, bao gồm nói hiệp cao tầng cũng cùng nhau đuổi lại đây. Dư lão đầu ngày thường thực xe trang, lại có năng lực, ở đạo môn địa vị phi thường cao, mặc kệ là ai thấy hắn đều thực tôn trọng, bởi vậy chuyện này đại gia phản ứng đầu tiên đều là không tin. Kết quả đại gia tới rồi hiện trường vừa thấy, hảo sao, các đều hỉ để con dối to bằng người một cái, vậy không thể không tin. Vì thế cao tầng nhóm ra lệnh một tiếng, đem sơn trang cha tra rõ một lần. có vấn đề đồ vật toàn bộ lấy ra tới hủy hoại. Không chỉ có như thế, đặc biệt ban còn phái người đi xem xét dư lao đầu van bối nhóm, kết quả lệnh người chấn động. Những cái đó van bối cũng tất cả đều là con dối, không một cái sống, bởi vì lao nhân đã chết, con rối cũng đều hiện nguyên hình, điều tra viên trộm sở tiến bọn họ phòng thời điểm liền nhìn đến trên giường nằm tất cả đều là lấy giả đánh cháo con dối. Duy độc nốt ở đặc biệt ban lao ngục dư ma tử như cũ tồn tại, có lẽ là bởi vì hắn rất có thiên phú dư lão đầu không có đối hắn xuống tay nô đạo hưu lúc này đã thay đổi thân sạch sẽ quần áo chính phủ ly nước uống nước an ủi hắn đêm nay sợ tới mức không nhẹ cũng may thần kinh thô to khôi phục cũng mau vừa nghe dư ra vãn bối tất cả đều là con rối tức khắc chừng lớn đôi mắt nói dư lão tiên sinh liền chính mình hậu bối đều không bông tha hắn có phải hay không chuẩn bị đem toàn bộ đạo môn người đều bất chi bất giác trộm đổi thành con rối hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chân tướng thật đáng sợ còn hảo thẩm quan chủ ngữ bức dư lão tiên sinh khẳng định không thể tưởng được sẽ đá đến như vậy một khối to vắn sát trực tiếp đem chính mình đá đã, đã chết ha ha tuệ trí nô đạo hữu người ít nói vài câu uống nhiều điểm nước gấm, tiếng nói đều kêu ếch điều tra viên lãnh đạm mà nhìn nô đạo hữu liếc mắt một cái làm người đi sơn trang sau trong sông xem xét tình huống điều tra viên trinh sát năng lực phi thường cường hãn chỉ cần có một chút khả nghi chỗ hắn liền có thể theo manh mối sở đến trần tướng bởi vì thẩm như như vô tình đề ra một câu buổi chiều tuệ trí cùng ngô đạo hữu ăn cá nướng tiêu chảy hắn liền biểu hiện đến phi thường coi trọng điều tra người thực mau trở lại trong tay dẫn theo một khối ướt đấm hài cốt nói đường sông rất sâu phía dưới chầm không ít người cốt phúc đang ở uống nước gấm ngô đạo hữu một ngụm phút tới gì ngoạn ý nhi kia trong sông có gì tuệ trí sắc mặt cũng không quá đẹp nhưng so với hắn chấn định nhiều thậm chí an ủi hắn không có gì vốn dĩ hoang dại thủy sản liền sạch sẽ không đến nào đi Trước kia ăn những cái đó khả năng còn ăn qua nhân loại bài tiết vật. Nô đạo hữu mặt đều tái rồi, nào có như vậy an ủi người. Lăn lộn hơn phân nửa túc, đặc biệt ban điều tra công tác rốt cuộc hoàn thành, kế tiếp chính là giải quyết tốt hậu quả tổ công tác. Cao tầng nhóm đều rất coi trọng việc này, toàn bộ hành trình trông coi. Bọn họ thực nghĩ mà sợ, nếu hôm nay chuyện này không bị phát hiện, trời biết ngày nào đó bọn họ đã bị con rối thay thế được. Bởi vậy bọn họ đối thẩm như như phi thường cảm tạng, thái độ tương đương hảo. thậm chí ẩn ẩn có chút kính sợ. Rốt cuộc bọn họ tới thời điểm đều thấy được hiện trường tình hình chiến đấu, còn nghe xong ngô đạo hữu cùng tuệ trí miêu tả, như vậy nhiều con rối, dối, thậm như như có thể bằng bản thân chi lực đánh bại, không thể không bội phục, húng chi còn có trong viện những cái đó xuyên diễn phục con rối, căn bản vô pháp tiêu hủy, có thể tưởng tượng chúng nó sức chiến đấu có bao nhiêu cường, đặc biệt ban không vài người có thể làm được nàng này một bước. Thậm như như phối hợp điều tra xong mệt đến không được, trên người nàng còn mang thương Tuy rằng xử lý qua, nhưng không nhanh như vậy khôi phục, vẫn là có đau đớn, nàng cùng Tuệ Trí chào hỏi liền trực tiếp hồi nguyên lai like phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Một giấc ngủ dậy ngoài cửa sổ đã mặt trời lặn tây sơn, thầm như như phiên hạ thân, tức khắc đau đến hoa hoa kề. Nàng rơi giường rửa mặt một phen, đi ra cửa tìm Tuệ Trí. Tuệ Trí đã sớm nổi lên, lúc này đang cùng nô đạo hưu ở nhà ăn ăn mì, nhìn đến thẩm như như lại đây, hắn đi phòng bếp lại bưng chén mì ra tới, quan chủ, cho ngươi lưu mặt Nguyên liệu nấu ăn đều là xuống núi mua tới, yên tâm ăn. Thầm như như ở bàn ăn biên ngồi xuống, đặc biệt ban người đi rồi sao. buổi sáng liền đi rồi. Tuệ trí nói, khi đó ngươi còn ở nghỉ ngơi, bọn họ không dám xảo ngươi, Thắp ta hướng ngươi chuyển đạt lòng biết ơn, phỏng chừng lúc sau sẽ có tạ lễ đưa đến trong quan. Nô đạo hưu vẻ mặt hâm mộ, các ngươi huyền thiên quan còn thu người sao. Từ nay về sau cấp đi quải đàn đạo Hữu khẳng định rất nhiều, ta có thể hay không trước dự định một cái danh lạch. Tuệ trí tàn nhẫn cự tuyệt hắn, nhân viên đã đẩy, tạm thời không có tuyển nhận đệ tử kế hoạch. Nô đạo hưu thực thất vọng, nhìn về phía thẩm như như, thẩm quan chủ, chúng ta tốt xấu cũng coi như sinh tử chi giao, không thể cấp khai cái cửa sau. Thẩm như như cười cười, chúng ta xem dừng chân tương đối khẩn trường, ngươi đã đến rồi cũng không chỗ ở. Hào đi! Nô đạo hưu chỉ phải đánh mất ý niệm, chờ các ngươi gì thời điểm khuyết trương ta lại đi. Thẩm như như nghĩ thẩm, một trăm nhiều hào người đã thật không tốt dưỡng, lại khuyết trường. nàng rứt khoát trước tiên về hưu thoái vị hảo chương 113 ba người lấp đầy bụng sau ngồi xe rời đi sơn trang thẳng đến sân bay nô đạo hưu kiểm phiếu thượng cơ thời điểm lưu luyến mỗi bước đi trong mắt tràn ngập không tha tối hôm qua ngao một đêm mọc ra một tảng lớn thanh hắc hồ cha có vẻ phá lệ tang thương trên mặt tràn ngập mau giữ lại ta bốn cái chữ to thẩm như như cùng tuệ trí thờ ơ mà đứng ở cổng soát vé hướng ngoại hắn phất tay từ biệt tuệ trí cười ha hả nói ngươi yên tâm đi thôi chúng ta sẽ chú ý an toàn không cần lo lắng Nô Đạo Hữu gàn ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất lên án phụ lòng hắn đoán phụ, kết hợp hắn dáng người diện mạo tới xem, thật là làm người ăn không tiêu. Thầm Như Như yên lặng xoay người đi rồi, tuệ trí cũng đi theo tránh ra, phụ trách kiểm phiếu sân bay mà cần nhân viên kéo lên cửa kính, thúc giục hắn nói: "Tiên sinh, thỉnh mau chóng đăng ký, nhi nữ không có có thể tái sinh, ác ý chậm trễ phi cơ cất cánh thời gian là muốn phạt tiền." "Nô Đạo Hữu, này nói chính là tiếng người sao?" Hắn tuy rằng không tuổi trẻ, Nhưng cũng không đến mức có cái tuệ trí như vậy đại nhi tử A. Tên kia đều hơn 30 còn mỗi ngày trang nộn, đem chính mình chuyển đến cùng cái vị thành niên dường như, rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, các ngươi những người này đều nụ sao. Từ hát tỉnh trở lại thành phố C sân bay, hơn 2 giờ hành trình qua đi, thậm như như trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Bởi vì tối hôm qua kịp thời gian cầm máu phủ, sau lại rửa sạch quá miệng vết thương sau lại lau tam thanh cung đặc chế thuốc trị thương. hơn nữa tự thân linh lực chữa trị tác dụng cho nên miệng vết thương khôi phục đến đặc biệt mau chỉ có cá biệt tương đối thâm miệng vết thương bên trong còn không có hoàn toàn khôi phục hảo sẽ ẩn ẩn làm đau từ dẫn chu khai xe tới sân bay tiếp bọn họ thậm như như mới vừa ngồi trên ghế phụ hắn liền nhíu mày nhìn qua ngươi bị thương thầm như như sửng sốt túi đầu hướng chính mình trên người người người thanh hương thanh nhã hỗn loạn chua sốt thuốc trị thương mùi vị tức khắc thấm nhập hơi thở nàng lắc đầu hệ thượng đai an toàn không đáng ngại đã hảo từ dẫn chu mặt mày hiện lên một tầng nhàn nhạt lệ khí họ dư bởi vì hắn tôn tử sự tìm người phiền thoái Thậm như như trầm ngâm một lát nói hắn xác thật không có hảo ý lần này tiệc mừng thọ căn bản chính là chuyên môn vì ta mà thiết bấy dập trừ bỏ ta cùng tuệ trí còn có một vị họ ngô đạo hữu là chân nhân còn lại khách khứa tất cả đều là hắn chế tắc con rối bởi vì dư lão tiên sinh sự tình trước mắt còn không có truyền khai chỉ lưu thông với đặc biệt ban cùng nói hiệp cao tầng còn có qua tay xử lý chuyện này giải quyết tốt hậu quả nhân viên cùng điều tra nhân viên chờ cho nên huyền thiên quan một chúng đều còn không biết chuyện này thậm như như hôm nay một giấc ngủ dậy liền bắt đầu buôn ba vẫn luôn không có gì nhàn rỗi thời gian xem di động liền chưa kịp đem trong sơn trang phát sinh sự cùng từ dẫn chu nói tỉ mỉ chỉ là nói cho hắn cùng lao ra từ ra điểm vấn đề muốn trì hoãn một ngày lúc này rảnh rỗi dứt khoát liền đem trong sơn trang phát sinh hết thể kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn một lần tuệ trí tắc ngẫu nhiên chen vào nói thêm vài câu chi tiết Sân bay xuất khẩu không thể dừng xe, từ dẫn chu lái xe khai lần trước chấn nhỏ quốc lộ, một bên nghe hai người miêu tả tối hôm qua tình hình. Tuy rằng hắn không ở hiện trường, nhưng gần từ đơn giản lời nói chung là có thể đủ cảm nhận được ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Hắn nhìn thẳng ô tô phía trước con đường, ánh mắt nặng nề. lần này là ta sơ sót, lúc ấy nên cùng ngươi cùng đi, không đến mức bị thương thành như vậy. Thậm như như thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng nói mềm nhẹ. ta này không phải bình an đã trở lại sao yên tâm lạc. từ dẫn chu ghé mắt nhìn nàng một cái về sau còn có cùng loại hoạt động ta cùng ngươi cùng đi thầm như như ân ngươi phải làm ta vật trang sức trên chân sao từ dẫn chu hơi hơi nết lên khoẹ môi vật trang sức trên chân cái này hình dung rất thú vị ghế điều khiển cùng ghế phụ chi gian chậm rãi dâng lên hồng nhạt tiểu phao phao không khí ấm áp ngọt nào ngôi ở ghế sau tuệ trí yên lặng mà hướng trong một góc rụt rụt Nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua từng hàng bóng cây, đồng nhiên có điểm tưởng niệm bù nào lại không ánh mắt Ngô Đạo hưu. Ba người trở lại Huyền Thiên Quan, Vưu Nhất Mạch Mạch cùng Linh Khê ba người từ trong viện chạy ra nên đón. Linh Khê liệt miệng cười ngây Ngô, trong tay còn méo một con cắn một nửa dầu trên bánh bí đỏ, môi ăn đến du quang tỏa sáng, giống hai căn xuyến du xúc xích nướng. Hai căn xúc xích nướng nhất khai nhất hợp mà nhào hướng tuệ trí. Sư phụ, hôm nay nhà ăn có người yêu nhất bánh bí đỏ, ta cố ý cho ngươi để lại hai cái. tuệ trí ghét bỏ mà tránh đi ngươi cho ta đem miệng lau khô nói nữa Con có buổi tối ăn dầu trên thực phẩm sẽ xúc tiến làn da lao hóa ngươi đừng ỉ vào chính mình hiện tại tuổi còn nhỏ liền không kiêng nể gì quá mấy năm nếu là nhìn so với ta lão liền đem ngươi trục xuất sư môn linh khê nhìn nhìn tuệ trí tựa như 18 thiếu niên tuổi trẻ gương mặt túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay bánh bí đỏ ủy khuất mà méo miệng đem dư lại nửa chỉ bánh bí đỏ cũng nhét vào trong miệng một miệng không rõ mà nói cuối cùng một ngụm Ngày mai bắt đầu ta không bao giờ ăn. Tuệ trí hận sắt không thành thép mà lắc đầu đi vào đại môn đi. Vĩu nhất không chút khách khí mà cười nhạo Linh Khê. Linh Khê à, ngươi năm nay vài tuổi tới, đã nhìn cùng tuệ trí đại sư không sai biệt lắm đại. Quá mấy năm nói không chừng thật sự so với hắn hiện lao đâu, Muốn hay không sửa đầu ta huyền thiên môn. Linh Khê nuốt xuống bánh bí đỏ, khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn. Không, ta mới không cần giống ngươi giống nhau xuất ruột. mưu nhất, một ngụm lao huyết thiên lặng nuốt trở vào Đoàn người vô cùng náo nhiệt trở lại hậu viện đi nhà ăn ăn khuya, bách lý vô thủ một mình một người ngồi ở nhà ăn bàn ăn bên uống rượu, trên bàn bày hai đĩa đồ nhắm rượu, hắn một bên ăn một bên uống, phi thường thích dí nhìn đến thẩm như như đám người tiến vào, hắn nhướng mày hỏi, các ngươi đã trở lại, muốn hay không tới một ly. Thẩm như như lôi kéo từ dẫn chu ở hắn đối diện ngồi xuống, đem tam thanh trung đẩy đến một bên, lấy ra sáu đem phi kiếm ở trên bàn bãi thành một loạt, cho các ngươi xem cái đồ vật. sáu đem phi kiếm đều là dùng hoàng tuyển thạch chế thành tam đem sạch sẽ tinh ánh dịch tấu mặt khác tam đem phi kiếm mặt ngoài mông một tầng đen tối trong suốt huyết xác quanh quẩn một kia nhàn nhạt sát khí từ dẫn chu đối sát khí thuộc không thể lại thục với hắn mà nói giống như là dưỡng khí giống nhau tồn tại thậm như như một lấy ra tới hắn liền cảm giác được trên thân kiếm như thế nào dính sát khí thầm như như đánh nhau trong quá trình đụng phải ta huyết liền biến thành như vậy ngươi còn nhớ rõ về hoàng tuyền thạch truyền thuyết sao từ dẫn chu Hứa nguyện. ân ta cảm thấy cái này truyền thuyết có thể là chân thật. Thập như như nói lên tối hôm qua đánh nhau khi tình huống, ta lúc ấy đã là nhỏ mạnh hết đà, kia chút con rối thật sự quá cường hãn, ta tiêu hao quá nhiều, không phải chúng nó đối thủ, lúc ấy toàn bộ đầu đều là chống không, chỉ có sống sót đánh bại đối phương ý niệm. Mà bay kiếm nhiễm huyết thời điểm, ta bỗng nhiên liền tràn ngập lực lượng, sau đó đem đối thủ tất cả đều giải quyết. Hơn nữa, ta phát hiện nhiễm quá huyết sau sẽ không phai màu. uy lực so với phía trước càng cường hoàng tuyền thạch có lẽ thật sự có thể hứa nguyện nhưng cần thiết rót vào máu tươi mới có thể kích hoạt mà quỷ không có máu vô pháp kích hoạt nó cho nên hoàng tuyển thạch có thể hứa nguyện chuyện này liền thành quỷ quỷ tương truyền truyền thuyết nghĩ như vậy lời nói xác thật giải thích đến thông Vưu nhất hiếu kỳ nói đó là ai cái thứ nhất phát hiện hoàng tuyển thạch thần kỳ chỗ hơn nữa lan truyền đi ra ngoài thậm như như nhún vai nói ngươi có thể tìm cái quỷ hỏi một chút vũ nhất cười nghĩa ha ha Kỳ thật ta không phải rất muốn biết. Bách Lý vô thủ chọn đem không nhiễm quá huyết phi kiếm đoan trang một lát, nếu không làm ta thử xem. Thẩm Như Như hỏi, ngươi có cái gì nguyện vọng? Bách Lý vô thủ trầm tư trong chốc lát, có uống không xong tam thanh rượu. Thẩm Như Như đầy đầu hát tuyến mà liếc hắn một cái, đem tam thanh trung đẩy đến trước mặt hắn, không cần hứa nguyện, trực tiếp đưa ngươi, đem đi đi. Bách Lý vô thủ mỹ tư tư mà buông phi kiếm ôm lấy tam thanh trung, cảm thấy mỹ mãn mà đổ ly uống rượu một ngụm. Một lát sau hậu chi hậu rất hỏi. Ngươi tối hôn quà với ai đánh nhau. Thậm như như đành phải đem dư lão tiên sinh sự lại nói một lần, mọi người đều tỏ vẻ phi thường khiếp sợ. Bách lý vô thủ khó có thể tin, xác định là dư lão tiên sinh bản nhân sao. Tuệ trí làm chứng, cam đoan không giả, hắn tàng đến quá sâu. Vưu nhất lắc lắc ngón tay nói, cũng không phải, không phải tàng đến thâm, là thực lực quá cường, phát hiện không đúng người phỏng chừng đều bị hắn lặng lẽ giết, dùng con rối thần không biết quỷ không hay thay đổi rớt. Từ dẫn chu thình lình toát ra một câu dư ma tử cũng có cái này khuynh hướng hẳn là đem hắn giết lấy tuyệt hậu hoạn bách lý vô thủ cười lạnh nói dư lão tiên sinh không có hắn kết cục sẽ không hảo vốn dĩ liền đắc tội hơn phân nửa cái đạo môn còn gián tiếp hại chết mấy cái mạng người vây quanh hàn huyên một lát thiên thêm ca đêm sau bếp sư phói nô đầu ra kêu người bữa ăn khuya nấu hảo chạy nhanh lại đầy bưng đại gia sôi nổi đứng dậy đi lấy ăn buổi tối sư phó nấu chính là hàm bánh trôi nước một đám bánh trôi nước cùng lưu mắt giống nhau đại bạch bạch nội nộn. nộn. liền tiền canh ăn hai ba cái liền no rồi, không ít không ngủ đệ tử đúng giờ từ ký túc xá ra tới đến nhà ăn tìm ăn, nhà ăn trong chớp mắt liền ngồi đầy người, ăn xong ăn khuya mọi người từng người tan đi nghỉ ngơi. Sau bếp sư phó thu chén đũa phóng tới trong ao, vén tay háo lên lau lên. Gia dư lão tiên sinh sự, đặc biệt ban cùng nói hiệp bên trong rất là bận việc một đoạn thời gian, xử lý xong sở hữu công việc sau, hai bên trước sau phái đại biểu phương hướng thẩm như như tặng lễ nói lời cảm tạ. hơn nữa thành khẩn mời nàng đảm nhiệm tổ chức bên trong cao tầng chức vụ kính hoa duyên cửa hàng đặc biệt ban đại biểu vương du nhận ngồi nghiêm chỉnh hắn đã liên tục hai ngày qua kính hoa duyên đưa tin tới cũng không nói nhiều cái gì liền hướng bên cửa sổ ngồi cả ngày yên lặng biểu đạt chính mình kiên định thái độ năm 60 tuổi người bản vòng eo ngồi tám chín tiếng đồng hồ cũng không chê mệt thậm như như hỏa xong một lá bửa vương bút ngẩng đầu xem hắn vương đại sư muốn hay không uống trà. vương du nhận nghiêm túc suy xét trong chốc lát gật đầu Muốn một ly. Thầm như như cho hắn đổ ly trà, vương đại sư, ngài không có mặt khác công tác muốn bội sao. Vương Du nhận, ta hiện tại chủ yếu công tác chính là khuyên bảo ngươi tới đảm nhiệm đặc biệt ban điều tra bộ bộ trưởng. Thầm như như thở dài, ta thật không rảnh nhậm chức, ngài cũng thấy được, kính hoa duyên cùng huyền thiên quan sự vụ phi thường bận rộn, ta đi không khai. Hơn nữa ta cũng không am hiểu làm điều tra công tác. Vương Du nhận sửa đúng nói, bộ trưởng không cần tự mình điều tra, chỉ cần ngồi văn phòng an bài thủ hạ làm việc là được. so nơi này nhẹ nhàng nhiều thầm như như xua xua tay nói kia cũng không được như vậy đi vương đại sư ngài trở về cùng tiền bối nhóm thương lượng thương lượng cho ta an bài cái trên danh nghĩa hư trước tên tuổi vang dội là được không cần thực quyền hoặc là cấp huyền thiên quan ban phát cái cái gì huy hiệu cũng có thể vương du nhận suy tư trong chốc lát có điểm khó xử chúng ta đặc biệt ban vốn dĩ chính là ngầm tổ chức vô pháp an bài vang dội tên tuổi cũng không huy hiệu vậy quên đi thầm như như nói Ta người này chỉ ái hư danh, kiến đạo quan chính là vì đem huyền thiên môn phát dương quang đại danh dương tứ hải, ngồi đối diện văn phòng thật sự không có hứng thú, ngài cũng đừng khó xử ta. Người ở cái này tiểu địa phương thật sự là mai một. Vương Du nhận vẻ mặt đau khổ, khẽ cắn môi nói, như vậy, chúng ta đem huyền thiên quan treo ở đặc biệt ban danh nghĩa tuyên truyền công ty trên hoặc phỉ xì ổ website mở rộng, thế nào? Đặc biệt ban danh nghĩa cư nhiên có tuyên truyền công ty. Thậm như như kinh ngạc, cái gì tuyên truyền công ty vương du nhận cúi đầu phiên chương danh thiếp ra tới trung quốc đạo giáo văn hóa tuyên truyền công ty hữu hạn đạo môn lớn nhất nhất quyền ủy tuyên truyền công ty âm dương diễn đàn cùng âm dương tiền trang đều về chúng ta quản lý diễn đàn bao hàm đến từ thế giới các nơi đạo hưu ngày thường chúng ta công ty tiếp nghiệp vụ giá cả rất cao hơn nữa chỉ tiếp thu tỉnh cấp trở lên đạo quan đơn đặt hàng cho ngươi phá lệ một lần Thậm như như bị thình lình xảy ra bánh có nhân tạp đến choáng váng cảm tạ vương đại sư cảm tạ đặc biệt ban chương một đặc biệt ban hành động lực phi thường cường Vương Du nhận rời đi ngày hôm sau Huyền Thiên Quan danh hảo cùng tóm tắt đã bị quải đến đạo giáo văn hóa tuyên truyền công ty trên họp phỉ xì ốp sai đi thậm như như riêng sở đến họp phỉ xỉ ốp sai vây xem một phen Huyền Thiên Quan ba cái chữ to đặc biệt thấy được bị đặt ở trí đỉnh đồ không trung phối hợp mặt sau bạch tường đại ngói đạo quan ảnh trụ ba chiếm họp phỉ xỉ ốp toàn bộ đầu đề nàng theo họp phỉ xỉ ốp sẽ thanh tìm kiếm đi âm dương diễn đàn nhìn một vòng. nhắn lại khu có hai ba cái thiệp ở thảo luận hoặc phỉ xì ô web sẽ trang đầu huyền thiên quan nhưng nhiệt độ giống nhau có thể là vấn đề thời gian tạm thời không mấy cái nhắn lại thầm như như nhìn trong chốc lát tắt đi trang web bắt đầu vội chuẩn bị công tác hôm nay là huyền thiên môn một vòng một lần dạy học thời gian kính hoa duyên đóng cửa nghỉ ngơi nàng đến giáo thụ các đồ đệ tân của chú Này phê đồ đệ tư chất đều không tồi chỉ là ngộ tính có điểm so lẹ không đồng đều có học được thực mau đã đem tạp ký hơn phân nửa bổn đều gặm xuống tới có tiến độ liền tương đối thông thả, còn dừng lại ở phía trước sơ cấp đùa chú. Cũng may mọi người đều thành công nhập môn, lại vô dụng cũng có thể họa vài đạo sơ cấp đùa chú, không đến mức cái gì cũng không biết làm. Phần 69 Buổi sáng 8 giờ, hơn 20 cái đồ đệ cùng nhau gom lại hậu viện giàn trồng hoa hạ xếp hàng ngồi hảo bắt đầu đi học, thống nhất hắc bạch đạo bào nhìn thập phần thoải mái thanh tân, đảo thật sự có loại thời đại cũ học sinh ở học đường đi học cảm giác. thậm như như lấy ra hai quả bừa chú, một quả tinh tâm phù. một quả minh tâm phủ nàng đem hai quả bùa chú đồ án triển lãm cấp các đồ để xem sau đó giáo thụ bọn họ ngâm nga phủ chú này hai quả bùa chú tên chỉ có một chữ chi kém tác dụng lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược tinh tâm phủ xem tên đoán nghĩa chính là có thể làm nhân tâm tĩnh vứt bỏ tạp nghiệm cùng nóng nảy suy nghĩ có lợi cho đề cao học tập hiệu suất cùng công tác hiệu suất là gần nhất trong quan bán đến nhất lửa nóng bùa chú trí nhất minh tâm phủ tương phản nó sẽ làm người tư duy trở nên sinh động lên Tương đối thích hợp hoạn có dễ quên chứng đám người, có thể tăng cường trí nhớ, còn có thể dự phòng lao niên xín ốc. Nàng ba dùng lúc sau cảm thấy rất không tồi, lại hướng nàng muốn mấy cái cầm đi đưa cho lao hưu nhóm. Cái này bùa chú trước mắt biết đến người không nhiều lắm, cơ hồ không có gì người mua, thậm như như cũng không cố tình cùng khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ, rốt cuộc sản lượng thấp, nếu là phát hỏa nàng sẽ mệt chết. ngay mùa hè sáng sớm 8 giờ nhiều thái dương còn không tính phi thường nóng cháy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua giàn trồng hoa thượng rậm rạp đằng chi tới xuống tới, ở mọi người trên người lưu lại một cái tiểu quan điểm. Giàn trồng hoa thượng rán mát lạnh phủ, giàn trồng hoa hạ gió lạnh từng trận thập phần thoải mái. Các đồ đệ đều nghiêm túc công phụ chú, học tập bầu không khí phi thường nồng hậu. Thậm như như ngồi vào bàn đá bên đổ ly trà uống, rất là nhàn nhã thích ý. Lúc này, linh khê lãnh một vị mặc đạo bảo dâu bạc lão nhân đi vào hậu viện. Thẩm quan chủ, hồ đại sư lại tới tìm ngài làm. Hồ Ngọc Điền là nói hiệp phó chủ tịch, đồng thời vẫn là thành phố B tam thanh cung người phụ trách, bởi vậy cùng tuệ trí linh khê hai thầy trò con biết. hắn giải quá một chương gương mặt hiền từ gương mặt, thoạt nhìn phi thường thân thiết dễ thân. Mấy ngày hôm trước chính là hắn đại biểu nói hiệp tới huyền thiên quan tặng lễ nói lời cảm tạ, Thậm như như đối vị này lão nhân ra ấn tượng thực hảo, lập tức đứng dậy đón chào, Hồ Đại Sư, mấy ngày nay ở trấn trên trụ thế nào, còn thói quen sao? Huyền thiên quan dừng chân khẩn trương. Nói lời cảm tạ cùng đặc biệt ban người tới cửa tới cũng chưa địa phương đằng cho bọn hắn trụ, chỉ có thể vì bọn họ ở trấn trên khách sạn đính phòng giàn xếp. Hâu Ngọc Điền cười ha hả nói, nơi này khí hậu so thành phố B khá hơn nhiều, khó trách tuệ trí cùng linh khê tới liền không muốn trở về, liền ta đều không nghĩ đi rồi. Thậm như như thỉnh hắn ngồi xuống uống trà, hắn ánh mắt sáng lên, ngồi xuống nâng chung trà lên nhấp khẩu khen, quay đầu lại ta cũng hướng tam thanh cung giếng phóng một quả tịnh thủy phủ phao ra tới trà sắc thật hảo uống. Thầm như như trực tiếp vẽ hai quả tịnh thủy phù cho hắn ngài thu quay đầu lại không đủ liền cùng tuệ trí nói ta cho ngài gửi qua đi Hầu ngọc điền cũng không cùng nàng khách khí nhận lấy bùa chú cất vào trong túi thẩm quan chủ hai ngày này ta cùng hiệp hội vài vị lao hữu thương nghị vài lần ngươi lần này vạch trần dư lão tiên sinh gương mặt thật vì nói hiệp làm ra không thể xóa nhòa thật lớn công hiến cần thiết cho phong phú khen thưởng hiệp hội quyết định mời ngươi đảm nhiệm dư lão tiên sinh ban đầu chức vị phó chủ tịch cùng huyền môn cố vấn sau đó đem huyền thiên quan xếp vào quốc gia một bậc đạo giáo văn hóa truyền bá điểm cũng ban phát huy hiệu còn có tiếp theo giới đạo pháp giao lưu đại hội liền đặt ở huyền thiên quan tổ chức ngươi xem thế nào thầm như như cân nhắc một chút cảm thấy nói hiệp thật sự quá có thành ý như vậy một bộ sung dưới huyền thiên quan địa vị thỏa thỏa bước lên quốc nội nhất lưu đạo quan hơn nữa đặc biệt ban tuyên truyền huyền thiên môn nổi danh tứ hải sắp tới cung kỳ minh là một người cầm chứng đứng đắn đạo sĩ hắn không ở đạo quan khỏe đan Tự lập môn hậu ngẫu nhiên tiếp điểm trừ tà làm pháp việc, nhật tử quá đến Mỹ tư tư. Hôm nay buổi sáng hắn ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại lên ăn chút gì, sau đó dựa theo lệ thường ngồi vào án thư khai máy tính đổi bộ âm dương diễn đàn xem xét hiệp. Cái này diễn đàn là chuyên nghiệp đạo môn trang web, có thể đăng ký đều là cẩm chứng đạo sĩ, tuyệt đại đa số người đều có vài phần nguyên liệu thật. Diễn đàn lưu lượng không tồi, mỗi ngày đều có đạo hưu phát thiếp thảo luận đạo pháp hoặc là tuyên bố một ít khó giải quyết đơn tử, hắn đặc biệt thích ở diễn đàn tiếp việc. tiếm tiền so ngày thường tiếp đơn tử nhiều hơn. Hôm nay diễn đàn cùng thường lui tới tựa hồ có điểm bất đồng, toàn bộ trang đầu tất cả đều ở thảo luận một cái gọi là Huyền Thiên Quan địa phương. Cung Kỳ Minh có điểm buồn bực, hắn mới 2 ngày không lên mạng, chẳng lẽ bỏ lỡ cái gì khó lường đại tin tức? Hắn tùy tay cởi lại mở một cái trang số nhiều nhất thiệp phiên thiên, thế mới biết vì cái gì mọi người đều ở thảo luận này tòa đạo quan. Diễn đàn OFC phép sẽ trang đầu cư nhiên chí đỉnh cái này địa phương. Cung Kỳ Minh có điểm khiếp sợ. Muốn nói âm dương diễn đàn hoạt động phương đó là thật sự cao lãnh, trang báo trước nay đều là quy quy củ củ phía chính phủ mười phần, không có một chút quảng cáo hoặc là thượng vàng hạ cám đồ vật, thượng một hồi nhìn đến trang đầu trí đỉnh vẫn là vì chúc mừng công ty thành lập 50 đời năm. Hán hoài kinh ngạc tò mò tâm tình tiếp tục phiên thiệp, đương nhìn đến cái này thành lập đến nay không đủ một năm huyền thiên quan thế nhưng bị nói hiệp xếp vào quốc gia một bậc đạo giáo văn hóa truyền bá điểm, quan chủ bị ủy nhiệm vì nói hiệp phó chủ tịch khi. hắn lòng hiếu kỳ đã bay lên đến đỉnh điểm ngoa tạo đây là mở cửa sau đi ngôi hỏa tiễn cũng chưa nhanh như vậy bay lên tốc độ a cung kỳ minh tắt đi cái kia thiệp lại ở trang đầu tìm kiếm trong chốc lát cỡ lắc mở một cái vì huyền thiên quan nói chuyện thiệp xem lâu chủ tài khoản cấp bậc rất cao là diễn đàn nguyên lão ngôn ngữ gian đối huyền thiên quan cực kỳ tôn sùng đại gia đừng hoài nghi trực tiếp đi huyền thiên quan nhìn xem liền biết ta phải mãnh liệt an lợi trong quan đua chú phi thường linh nghiệm Từ lần trước đi mua đổi vận phù cùng ích khí phù tùy thân mang theo, ta lại eo không toan bối cũng không đau, hôm trước đi kiểm tra sức khỏe thời điểm bác sĩ còn nói ta đường máu thấp rất nhiều. Hơn nữa gần nhất vận khí phi thường hảo, tiếp mấy cái đơn tử đều hoàn thành thực nhẹ nhàng, tóm lại đại gia thật sự có thể đi huyền thiên quan đi một chuyến, tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Đúng rồi, hoàn cảnh nơi đây cũng thực không tồi, là cái du lịch chấn nhỏ, đại gia coi như đi chơi chơi cũng có thể. Cung Kỳ Minh nhìn nhìn phía dưới nhắn lại: trừ bỏ lâu chủ còn có không ít người khen tất cả đều đối huyền thiên quan đùa chú tỏ vẻ phi thường vừa lòng hắn sờ sơ cằm, gần nhất vừa lúc không có việc gì không bằng đi xem hôm nay huyền thiên quan ngoài cửa lớn chính thức lập thượng nói hiệp ban phát thẻ bài Chim hạc đứng ở trước cửa chỉ huy vữ nhất cùng mạch mạch đem thẻ bài lập hảo mặt khác hai gã đệ tử dơ cái xẻng đem xi si măng tới đến thẻ bài phía dưới trên chân đem nó ổn định qua đường du khách cùng phụ cận cư dân nhìn đến đều dừng lại vây xem có người hỏi Quốc gia một bậc đạo giáo văn hóa truyền bá điểm là cái gì? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Chim hạc loát dâu cười tủng tỉm giải thích, chính là phía chính phủ thừa nhận đại đạo quan, cùng loại với quốc nội đại học 985 danh giáo đi. Dù khách cùng cư dân nhóm không hiểu ra sao, sôi nổi giơ ngón tay cái lên khen một phen. Chuyện này thực mau liền ở chấn trên chuyên khai, tin chúng nhóm đều cảm thấy đây là một chuyện lớn, cần thiết nhiệt liệt ăn mừng, vì thế tự chủ khởi sướng quyên tiền, muốn ở huyền thiên quan bãi ba ngày tiệc cơ động. còn muốn thỉnh cái đại bài gánh hát tới sướng mấy quyển diễn náo nhiệt náo nhiệt thậm như như đã trải qua sơn trang chuyện đó như lúc sau đối hí kịch có điểm bóng ma huyền chuyển từ chối cái này kế hoạch tin chúng nhóm đành phải lui mà cầu tiếp theo bãi cái tiệc cơ động ý tứ ý tứ cung kỳ minh đi vào ngộ nguyên trấn cùng ngày huyền thiên quan vừa mới bắt đầu bãi tiệc cơ động đạo quan trước cửa trên đường cái đỉnh mãn nơi khác biển số xe siêu xe cửa người đến người đi náo nhiệt phi phạm hắn đi tới cửa nhìn vài lần Đang do dự nên tìm ai hỏi một chút, đã bị mặt sau người thúc giục một tiếng, phía trước chạy nhanh đi vào A, không cần đổ ở cổng lớn, trong chốc lát không vị trí. Hắn đành phải theo dòng người đi vào đạo quan, mơ màng hồ đồ đi chính điện thiêu chú hương, sau đó đi theo ngồi vào góc tịch thượng cùng nhau ăn tịch. Cung kỳ minh một bên ăn một bên đánh giá bốn phía, chỉ thấy lui tới khách khứa tất cả đều mang theo hạ lễ, biểu tình thành kính, mặt mày tràn đầy vui sướng chi tình. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, thành kính tin chúng nhiều như vậy. Này đạo quan sát thật rất có thực lực. Lúc này, tịch thượng vài vị khách khứa bắt đầu nói chuyện với nhau, trong đó một cái hỏi, lần này làm tiệc cơ động các ngươi quên bao nhiêu tiền. Những người khác sôi nổi trả lời. 200. Nhà ta dân cư nhiều. 800. Ta quên 2008. Ta cùng ta lão công tổng cộng 6.000. Cung kỳ minh nghe thầm giật mình, nhịn không được hỏi, như thế nào quên nhiều như vậy. Giống nhau chùa miếu đạo quan làm tiệc cơ động, hoặc là quên tiền, người đều 200 tả hữu. hoặc là liền từ mỗ vài vị đại lao bàn bao, những người khác miễn vì ăn. Tịch thượng những người khác sôi nổi đem tầm mắt chuyển hướng hắn, quên 6.000 vị kia nữ sĩ nói, không nhiều lắm, vô lượng tổ sư thần đâu, nữ nhi của ta bệnh có thể trị thật nhiều mệnh tổ sư ra phù hộ, nếu không phải thật sự không có gì tiền, ta muốn quên càng nhiều. Đáng tiếc quan chủ không cho thỉnh gánh hát, bằng không nhất định phải thỉnh tốt nhất gánh hát cấp tổ sư ra biểu diễn. Mặt khác mấy người tất cả đều phụ họa tỏ vẻ tán đồng. mê tín bộ dáng xem đến cung kỳ minh cái này cẩm chứng đạo sĩ đều cảm giác quá khoa trương điểm kính hoa duyên thậm như như chính vội vàng chiêu đãi khách nhân nàng tuy rằng ở nói hiệp gánh chịu hai cái chức vụ nhưng trên thực tế sinh hoạt cùng trước kia cũng không có cái gì đại biến hóa nên làm buồn bán làm buồn bán nên giáo đồ đệ giáo đồ đệ đem bùn hoa cất vào túi giấy đưa cho khách nhân kết xong trướng, nàng đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát liền thấy một người ba mươi tả hữu mảnh khảnh nam nhân đi vào cửa hàng môn. Hán Dương mắt đánh giá cửa hàng, đi vào trước quầy, chiều nàng nhìn trong chốc lát, thẩm quan chủ ngươi hảo, ta kêu Cung Kỳ Minh, là một người đạo sĩ. Thẩm Như như hiểu rõ, gật gật đầu nói, ngươi hảo, huyền thiên quan trước mắt tạm thời không thu đệ tử. Gần nhất chấn trên tới rất nhiều đạo sĩ, đều tưởng gia nhập huyền thiên quan, nhưng là trong quan rừng chân quá khẩn trương, nàng toàn cấp cự. Cung Kỳ Minh sờ sờ cái mũi có điểm ngượng ngùng, thẩm quan chủ ngươi hiểu lầm, ta là tới mua bữa chú, không phải đan. Chương Nguyên lai like là mua bữa chú khách nhân. Thẩm Như như âm thầm nhẹ nhàng thở ra, luôn là cự tuyệt mộ danh tiếng đến đến cậy nhờ đạo hữu, nàng trong lòng cũng có chút băn khoăn, chỉ là mua bữa chú nói vậy là tốt rồi nói, nàng nhiệt tình nói, cung đạo hữu ngươi muốn cái gì loại hình bữa chú đâu? Có thể đem ngươi nhu cầu nói ra, ta vì ngươi chọn lựa thích hợp." Cung Kỳ Minh một chốc một lát thật đúng là nghĩ không ra cái gì nhu cầu, liền nói, "Ta muốn huyền thiên quan nổi tiếng nhất bữa chú." Thẩm Như như nhìn hắn mặt quan sát một lát, Lấy ra ích khí phù cùng đổi vận phù các một quả đưa qua đi, mùa hạ thời tiết nóng bức, đạo hưu phải chú ý chống nắng giải nhiệt, hỏa khí đại nhớ rõ uống nhiều trà, còn có, ra cửa bên ngoài nhiều lưu ý an toàn giao thông vấn đề. Đây là đổi vận phù, có thể đổi vận, đây là ích khí phù, tùy thân mang theo có thể cường thân kiện thể. Đều là chúng ta trong quan bán đến tương đối tốt đùa chú. Đùa chú thật có thể cường thân kiện thể. Cung Kỳ Minh trực tiếp làm lơ nàng phía trước nói, trọng điểm ngắm nhìn ở cuối cùng bốn chữ thượng hắn cảm thấy rất hiếm lạ loại này cách nói hắn chỉ ở gạt người ga mờ thần côn chỗ đó nghe được quá đứng đắn cầm chứng đạo trưởng tuyệt không dám khen hạ như vậy cửa biển làm cho bọn họ giáo một bộ phun nạp phương pháp tu thân dưỡng tính còn kém không nhiều lắm thầm như như khẳng định nói đương nhiên có thể hơn nữa hiệu quả thực hảo này đạo phù đã bán ít nhất thượng và trường các khách nhân đều nói hữu hiệu cung kỳ minh tiếp nhận đích khí phù nhìn vài lần nhìn không ra cái gì tên tuổi hắn đem bửa chú nhét vào trong túi bên người phóng Vén màn sau ở trong tiệm hạt lung lay trong chốc lát thật sự không biết làm gì đành phải xoay người ra cửa rời đi. Thời gian này đoạn phố cũ thượng du người rất nhiều, cung kỳ minh đi theo đám người cùng nhau hướng phố cũ bên trong du đảng, đi đến một quán trà cửa thời điểm trong đầu đống nhiên xẹt qua vừa mới thẩm quan chủ nói uống nhiều trà, hắn ma xuôi quỷ khiến mà nhấc chân dạo bước tiến lên quán trà điểm hồ trà ngồi xuống. Trong quán trà người không ít, phần lớn là thượng tuổi lão nhân ra, trên vách tường treo đài tivi bên trong phóng kinh kịch. các lão nhân ăn ăn tính tính uống trà ăn đậu phộng trong tiệm đều là he hê, hê a a hát tuần thanh cung kỳ minh không yêu uống trà ngày thường tiếp xúc duy nhất cùng trà có quan hệ đồ uống chính là chân trâu trà sữa hắn điểm xong liền có điểm hối hận trà hương vị thật sự quá khó có thể tiếp nhận rồi nhưng là tiền đều hoa không uống lại có thể tích hắn dôi rắm trong chốc lát vẫn là đổ ly uống ấm áp nước trà đụng tới đầu lưỡi một chốc kia hắn sửng sốt một chút ngay sau đó lại uống lên mấy khẩu một ly trà thủy thấy đáy mới dừng lại dư vị chỉ cảm thấy vị thơm ngon lưu mãi trong miệng dư vị vô cùng, cùng hắn trong ấn tượng trà hoàn toàn không phải một cái đồ vật Này la trà nhất định thực quý đi. Hắn cân nhắc trong chốc lát, gọi lại từ bên cạnh trải qua lão bản, "Đại thúc, đây là cái gì trà? Ngài nơi này bán lá trà sao?" Lão bản cười, "Đây là bạch trà, chúng ta bản địa đặc sản, ta nơi này có vại chàng bán ra, 180 một vại." Bất quá lời nói đến trước cùng ngươi nói rõ. Này lá trà ngươi lấy về đi dùng bình thường thủy khẳng định pha không ra tốt như vậy hương vị. Cung Kỳ Minh nghĩ thầm này trong nước sẽ không nạp liệu đi, hắn hỏi lại, chẳng lẽ thủy cũng muốn bản địa đặc sản mới được? Lão bản xua tay nói, khí hậu bản thân sắc thật cũng rất quan trọng, nhưng chính yếu vẫn là Huyền Thiên Quan Tịnh Thủy phù, tinh lọc lúc sau thủy phi thường sạch sẽ ngọt thanh, là pha trà tốt nhất lựa chọn. Ngươi muốn thật thích cái này hương vị, liền ở ta này mua vài lá trà, lại đi Huyền Thiên Quan mua nói Tịnh Thủy phù. Cung Kỳ Minh cư nhiên còn mang buộc chặt tiêu thụ không đối huyền thiên quan cư nhiên còn có loại này bừa chú cung kỳ minh đối đứng đắn cầm chứng đạo xem nhận chi lại một lần bị huyền thiên quan đánh vỡ đạo quan không nên chuyên chú chảo quỷ trừ tà đoán mệnh sửa vận linh tinh sao cường thân kiện thể bừa chú còn chưa tính cư nhiên còn có tinh lọc thủy bừa chú như vậy sinh hoạt hóa cũng quá không huyền học đạo môn cảm giác thần bí nhiễm sinh hoạt hơi thở sau một chút không dư thừa bất quá này trà là thật sự hảo uống cung kỳ minh uống trà uống nghiện Đại ở trong quán trà tiêu ma ban ngày mới dẫn theo một vại lá trà ra tới, thấy thời gian không còn sớm liền đánh mất tiếp tục dạo ý niệm, kính hoa duyên cùng huyền Thiên quan cũng đều đóng cửa, hắn đành phải trực tiếp đánh xe hồi khách sạn, ngày mai lại đến mua tỉnh Thủy Phù. Hắn đến đầu phố ngăn lại một chiếc xe taxi, kết quả mới vừa mở cửa chuẩn bị lên xe, mặt sau một người tuổi trẻ người ôm túi du lịch hoảng hoảng loạn loạn xông lên dành trước chui vào thùng xe, tài xế cũng mặc kệ lên xe người đúng hay không, nhất giấm chân ga xe liền khai đi rồi. cung kỳ minh tại chỗ cứng đờ mà đứng trong chốc lát trơ mắt nhìn xe dọc theo đường phố chạy như bay mà đi hắn phục hồi tinh thần lại nhịn không được thăm hỏi mấy lần đối phương trường bối kiến giải thượng có khối hòn đá nhỏ hắn một chân đá đi cho hả giận hòn đá nhỏ xa xa bay đi ra ngoài cùng lúc đó kia chiếc đi xa xe bỗng nhiên cùng rút gần dường như một đầu đụng phải ven đường rào chắn hơn nữa tốc độ xe chút nào không giảm xe mặt bên xoa rào chắn hỏa hoa bắn ra bốn phía mà đi trước một trận trói hai cỏ sát thanh sau xe taxi hoàn toàn phiên cái mặt ngã quỷ trên mặt đất giây tiếp theo thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên ngọn lửa cắn nuốt chỉnh xe taxi cung kỳ minh cái quỷ gì lúc này một người nữ sinh thở hồng hộc mà chạy đến đầu phố liền ngừng ở hắn bên người nàng nhìn chằm chằm nơi xa hỏa hoạn hiện trường nhìn trong chốc lát quay đầu hỏi hắn tiên sinh xin hỏi ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến một cái lấm la lấm lét ôm túi du lịch nam nhân cung kỳ minh chậm rãi quay đầu xem nàng chỉ chỉ kia chiếc đốt thành một đống lạn thiết xe taxi thánh thượng chiếc xe kia nữ sinh hai người mặt đối mặt lặng im trong chốc lát thẳng đến nơi xa chuyển đến xe cứu hỏa tiếng còi nữ sinh đột nhiên buộc phát ra một trận khóc hào di động của ta cùng tiền kẹp đều ở ba lô bên trong cái này làm sao bây giờ a ô, ô ô ô ô cung kỳ minh tâm tình phức tạp thấy nàng khóc đến đầy mặt nước mũi nước mắt hảo tâm đệ tờ giấy khăn qua đi cho nàng chi chiều. huyền thiên quan thực linh ngươi ngày mai buổi sáng có thể đi bái nhất bái mua trương đổi vận phù lại đi cục cảnh sát xin giúp đỡ Nữ sinh lại lần nữa khóc lớn, không có tiền như thế nào mua phủ nhà ô ô ô ô ô. Cung kỳ Minh sờ sờ chính mình túi, kia cái đổi vận phủ đã biến mất không thấy, hắn trần chờ hạ, đành phải móc ra tiền bao, đến mười chương mau ra ra đưa cho nàng, cho ngươi. Lần sau ra cửa chú ý bảo vệ tốt chính mình tiền tài vật phẩm. Người trẻ tuổi kia trộm nàng bao mới có thể cướp lên xe làm hắn kẻ chết hay, lại nói tiếp nàng cũng coi như hắn nửa cái ân nhân. Ngày hôm sau sáng sớm, thậm như như ăn cơm sáng đến kính hoa duyên mở cửa buôn bán. từ dẫn chu khó được không có nói hắn thùng dụng cụ hai tay chống chân đi theo nàng đến trong tiệm đợi, ngồi vào bên cửa sổ phao hảo trà sau móc di động ra bắt đầu xoát vẩy bổ soát diễn đàn truy kịch cùng thẩm như như ở dưới một mái hiên trụ lâu rồi hắn cũng bị mang theo dưỡng thành chơi di động xem kịch thói quen càng ngày càng giống cái bình thường hiện đại xã hội người trẻ tuổi thẩm như như yên lặng xem xét hắn vài lần trong lòng nảy lên một tia nhàn nhạt tội ác cảm tổng cảm thấy chính mình đem chu chu mang ai Cung Kỳ Minh vào cửa ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến bên cửa sổ ngồi tuổi trẻ nam nhân, nam nhân trên người có loại thực đặc biệt khí chất, dẫn tới hắn nhìn không được đánh giá, hắn lặng lẽ nhìn vài mắt, nam nhân biểu tình chuyên chú nhìn chằm chằm di động, tựa hồ đang ở quan khán trọng yếu phi thường đổ vật, chỉ thấy hắn ngón tay thon dài ở trên màn hình di động nhanh chóng qua lại hoạt động, sau đó điểm một chút. Ngay sau đó, một trận nghe nhiều nên thuộc phiến đầu khúc vang lên, nam nhân sững sốt một chút, đem thai nghe tuyến cảm thượng, bắt đầu chuyên tâm xem kịch. Cung kỳ minh yên lặng mà đem não bổ hình ảnh sẽ xuống ném vào thùng rác, lau mặt đi đến trước quầy, thẩm quan chủ, đa tạ ngươi ngày hôm qua đề điểm. Thẩm như như thấy hắn giữa chán hắc khí đã tiêu tán, có điểm ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Cung kỳ minh đem ngày hôm qua trạng vạng sự đề ra một chút, ta hôm nay muốn đi cấp hai gã người chết siêu độ. Ngày hôm qua nếu không phải thẩm quan chủ đổi vật phù, bị siêu độ liền có ta một phần. Huyền thiên quan đuổi chú danh bất hư truyền, hắn là thật sự chịu phục. tối hôm qua thượng còn thượng âm dương diễn đàn phát thiếp thảo luận chuyện này huyền thiên quan có thể bị nói hiệp nhìn chúng dịu dắt kia tuyệt đối là bằng vào tự thân thực lực thượng vị Hắn tài khoản là chết đi lão cha truyền xuống tới thuộc về diễn đàn cho cốt cấp nguyên lão lúc ấy còn có rất nhiều đạo hữu nhắn lại nghi ngờ hắn bị thủy quân trộm tài khoản đều bị hắn dùng các loại tự chứng nhất nhất rồi trở về trừ cái này ra cũng có không ít đạo hữu cùng hắn giống nhau tự mình tới huyền thiên quan tham quan chỉ cần là đã tới cơ bản đều đối nơi này phi thường nhận đồng Thầm như như xua xua tay nói, ngươi có thể đi vào ta nơi này thuyết minh ngươi vốn dĩ liền mệnh không nên tuyệt. Hai người cho nhau khách khí trong chốc lát, cung kỳ minh hướng nàng muốn liên hệ phương thức lúc này mới vui dạo rực mà rời đi. Huyền thiên quan tiệc cơ động mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, rất nhiều tin chúng không xa ngàn dặm cố ý xin nghỉ từ nơi khác tới rồi cổ động. chiêm hạc cùng tuệ trí hai người mang theo trong quan các đạo sĩ làm tiếp đãi chạy trước chạy sau vội đến chân không chạm đất. Giữa chưa nghỉ chưa thời điểm tịch thượng tin chúng thiếu rất nhiều. hai người cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ khẩu khí Chim hạc dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần tuệ trí gấp chỉ bánh bí đỏ xứng trẻ đậu xanh vừa uống vừa ăn chính nghỉ ngơi linh khê từ cổng lớn chạy vào sư phụ bên ngoài lại tới nữa hai chiếc xe buýt tuệ trí chính uống một hớp lớn trẻ đậu xanh thình lình bị linh khê một kêu thiếu chút nữa không bị đậu xanh tạp cổ họng hắn cụ hai tiếng vây vây tay nói không thấy ta ở ăn cơm ngươi đi tìm Vu nhất hoặc là mặt khác mấy cái biết ăn nói đến bên ngoài tiếp đãi Linh Khê do dự một chút nói, chính là hai xe đều là lao ra ra bà cố nội, có thể hay không có sự khác nhau à? Tuệ trí quả thực tưởng đem giày cởi ra ném qua đi, cái này đồ đệ rốt cuộc là cùng cái nào học hư, nói đều là nói cái gì? Hắn vẫn nộ nói, ta cùng Chiêm Hạc liền cùng lao nhân lao thái bà không có sự khác nhau. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Linh Khê xúc cổ thật cẩn thận nhìn nhìn Chiêm Hạc tóc bạc dâu bạc, Chiêm Hạc vừa lúc mở mắt ra nhìn qua, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt làm hắn đánh cái giật mình. không nói hai lời quay đầu chạy đi tìm ưu nhất. Thầm như như cùng từ dẫn chu mới từ nhà ăn ra tới, liền thấy Linh Khê vội vã chạy tới, hỏi, phát sinh chuyện gì cứ như vậy cấp. Linh Khê nói, bên ngoài tới hai xe bà cố nội lao ra ra, sư phụ cùng chiêm hạc sư thúc không chịu tiếp đại, làm ta đi kêu ưu nhất sư minh. Phần 70 Thầm như như vô vô hắn đầu, đi, chúng ta đi tiếp đại đi. Ba người đi vào tiền viện, 60 nhiều vị tóc trắng xóa lão nhân ra đã vào đại môn. Lúc này chính vây quanh quy xà môn đem pho tượng vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện thiếm, còn có lao nhân ra lấy ra ca mê ra muốn cùng môn đem chụp ảnh lưu niệm. Thầm như như đón nhận đi dò hỏi một phen, biết được bọn họ là từ tỉnh thành tới, trong đó hơn một nửa là phía trước tới huyền thiên quan thượng quá hương quên trả tiền tục ra đệ tử ký danh, mặt khác một đại bộ phận còn lại là phía trước thông qua các loại con đường dùng quá huyền thiên quan bộ chú, gia nhập tỉnh thành vô lượng tổ sư tin chúng đàn, biết gần nhất đạo quan tổ chức tiệc cơ động, liền cố ý tới rồi cổ động, các cụ già đều thường hóa bát chụp ảnh lưu niệm sau đi theo thẩm như như đi chính điện cấp tổ sư ra tháp gương kính rượu, sau đó quên tiền đăng ký tên hay đi trong bữa tiệc ngồi xuống. chương 116, nô lão lục là một người về hưu giáo viên, tuổi trẻ thời điểm ở tỉnh thành trọng điểm trung học nhậm giáo toán học khoa, sau lại về hưu ở nhà không chịu ngồi yên lại đi một nhà tư lập cao trung tiếp tục dạy học, thẳng đến năm nay đầu năm thường xuyên xuất hiện quên chuyện này tình huống mới hoàn toàn ngừng công tác bắt đầu chuyên tâm dưỡng lão. Hắn là đảng viên, kiên định chủ nghĩa duy vật luận người ủng hộ, cũng không làm phong kiến mê tín, lần này sở dĩ sẽ đến huyền thiên quan, hoàn toàn là bị bạn già ngảnh kéo qua tới. Hắn nguyên bản rất không vui tới, ra xa nhà nhiều khó chịu à, ở trên xe ngồi mấy cái giờ, đầu hôn nao trướng, gần là vì đi một cái đạo quan ăn bữa cơm, quả thực lãng phí sinh mệnh. Hắn ở xe buýt thượng nhắc mãi một đường, các bạn già lệ cử phong kiến mê tín nguy hại. còn trước mặt ghế sau lão nhân lão thái nhóm cãi cỏ đùa chú tác dụng rốt cuộc có phải hay không tâm lý ám chỉ vô cùng náo nhiệt xảo đến mộ nguyên trấn xuống xe hô hấp đến mộ nguyên trấn không khí lúc sau nô lão lục yên lặng cơm miệng liền hướng này không khí chất lượng này một chuyến liền đáng giá bạn già phía trước đã tới một lần nắm hắn quen cửa quen nẻo mà đi vào trong quan chỉ vào trong môn hai tôn pho tượng nói đây là tổ sư gia thủ vệ đại tướng ta chạm đại tướng bên cạnh ngươi cho ta chụp đóng mở ảnh Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nô lão lục cảm thấy vào huyền thiên quan lúc sau không khí so bên ngoài còn muốn hảo, hôn trầm trầm đầu góc nháy mắt thanh tình rất nhiều. Nay nửa năm qua, hắn lần đầu cảm thấy tinh thần như vậy phân chấn, giống như về tới về hưu phía trước trạng thái. Hắn tâm tình rất tốt, liền bạn già mê tín hành động đều không trách cứ, dơ lên ca mê ra vì bạn già chụp ảnh. Đoàn người ở pho tượng hạ đẳng trong chốc lát, thầm như như từ dẫn chu cùng linh khê ba người ra tới lãnh bọn họ đi chính điện dâng hương quyên tiền. từ dẫn chu hướng lão niên trong đoàn nhìn lướt qua mày hơi hơi nhăn lại thậm như như vừa lúc lưu ý đến hắn thần sắc biến hóa hỏi làm sao vậy vừa rồi tựa hồ có một tia phi thường mỏng manh sát khí xuất hiện từ dẫn chu ngưng thần ở trong đám người tìm kiếm trong chốc lát lắc đầu nói không thấy có lẽ chỉ là qua đường quỷ nô lão lục chưa đi đến quá chùa miếu đạo quan liền đi theo bạn già bên người y y ở dạng họa hồ lô bạn già làm gì hắn liền làm gì Đương nhìn đến bạn ra móc ra một ngàn tám tiền mặt lấy hai vợ chồng danh nghĩa quên đi ra ngoài thời điểm hắn chấn kinh rồi, ăn bữa cơm muốn như vậy nhiều tiền a Trần Ngọc Thanh lôi kéo hắn tránh ra cấp mặt sau người đằng vị trí, đệ nặng giọng nói nói, ngươi chỉ biết ăn, đây là tâm ý, người khác đều vài ngàn mấy vạn đâu. Nô lão lục quay đầu lại nhìn nhìn người khác quên số lượng, quả nhiên không một cái thấp hơn một ngàn, hắn lắc đầu cảm thán, làm mê tín cư nhiên như vậy phí tiền, các ngươi những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào. cực cực khổ khổ công tác một tháng liền mấy ngàn khối lấy ra tới đều không đau lòng trần ngọc thanh mặc hắn thì thầm không phản ứng lôi kéo hắn đi đến ghế gian ngồi xuống dùng cơm nô lão lục hiện giờ bệnh hay quên đại không một lát liền đem này cha vứt đến sau đầu đi lực chú ý tất cả đều đặt ở tịch thượng ngọn cục bột nếp hắn trước kia không yêu ăn gạo nếp từ đầu năm từ chức về nhà dưỡng lão đột nhiên yêu gạo nếp bạn già làm gạo nếp hàm cơm hắn có thể một hơi ăn tam đại chén hắn gấp chỉ cục bột nếp phóng tới trong chén này nắm cái đầu không nhỏ phía dưới còn lót trúc diệp một con liền chiếm hơn phân nửa cái chén không gian hắn gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm nhu nhu vị cùng ngọt tư tư mật đường phối hợp ở bên nhau hơn nữa chúc diệp thanh hương đặc biệt ăn ngon nô lão lục hai đại khẩu liền ăn xong rồi một con cục bấm nếp lập tức lại gấp một con trần ngọc thanh ở một bên nhìn có chút lo lắng ngươi ăn chậm một chút đừng nghẹn ngồi ở đối diện lão phan cười trêu gẹo hắn đạo ra cách nói chung gạo nếp có trừ tà công hiệu lão nô như vậy thích gan gạo nếp khẳng định không có tà ám dám tiếp cận cũng khó trách không tin thần quỷ nói đến nào biết vui đùa vừa mới dứt lời nô lão lục đột nhiên phiên nổi lên xem thường trong cổ họng phát ra đứt quãng khí thanh tựa hồ bị gạo nếp tạp thiết hầu tịch thượng mọi người bị bất thình lình ngoài ý muốn sợ ngây người trần ngọc thanh gấp đến độ thẳng chụp nô lão lục phía sau lưng nô lão lục trận trắng mắt sắc mặt xanh mét mắt thấy liền thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít những người khác ngây người lúc sau lập tức lấy ra di động đều xe cứu thương lao niên trong đoàn có một người từ bệnh viện về hưu lao thái thái nàng chạy tới giúp đỡ chụp đánh ngô Lão lục ngực trong bữa tiệc không ít người thò qua tới xem hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn thầm như như đang ở trong đại điện vì một vị lão nhân ra giảng giải minh tâm phù tác dụng liền nghe bên ngoài một trận kêu loạn nàng ngẩng đầu hỏi bên ngoài làm sao vậy từ dẫn chu bước nhanh đi ra ngoài ta đi xem hắn đi vào ghế chung đẩy ra đám người đến gần ngô lão lục thấy rõ hắn chạm hướng sau chân mày cau lại đối trần ngọc thanh cùng về hưu lão thái thái nói các ngươi né tránh một chút hắn biểu tình lạnh nhạt túc mục ngự khí cũng thực lãnh đạm cả người tản ra không dễ chọc hơi thở vây quanh ở bên cạnh lão nhân ra không tự giác hướng bên cạnh lui tản ra trần ngọc thanh do dự một chút cũng đi theo buông tay thối lui đến một bên từ dẫn chu đi qua đi duỗi tay bắt lấy ngô lão lục cổ một sợi hắc khí từ ngô lão lục trong cổ họng bay ra hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay người khác nhìn không tới kia lũ hắc khí chỉ biết ngô lão lục trước một giây còn vẻ mặt xanh mét trợn trắng mắt nháy mắt công phu liền khôi phục thành bình thường sắc mặt còn mờ mịt mà nhìn chung quanh bốn phía phát sinh chuyện gì như thế nào đều nhìn ta trần ngọc thanh kích động trên mặt đất đi bắt hắn hỏi trong cổ họng gạo nếp nuốt mất còn có hay không nơi nào không thoải mái ngô lão lục sờ sờ cổ lắc đầu không có a cả người thoải mái hắn nói những lời này mới phát giác khác thường thường lui tới trên người trầm trọng kéo dài cảm bỗng nhiên không thấy đầu góc tưởng sự tình cũng đặc biệt rõ ràng cả người trạng thái hảo đến không bình thường hắn có chút kinh tủng sao lại thế này chẳng lẽ ta hồi quang phản chiếu trần ngọc thanh hướng hắn trên lưng quăng một cái tát đừng nói hiệu nói vượng ngươi vừa rồi ăn gạo nếp thiếu chút nữa xác tử là vị này đại sư cứu ngươi nàng tự nhiên mà vậy đem từ dẫn chu trở thành huyền thiên quan đạo sĩ từ dẫn chu không có phủ nhận hắn nhìn chăm chú ngô láo lục nhìn trong chốc lát xác định trên người hắn sát khí sạch sẽ nói Trên người của ngươi lây dính tà ám, cho nên phía trước sẽ thường xuyên mơ màng hồ đồ thân thể trầm trọng, hiện tại tà ám đã diệt trừ, thân thể trạng thái tự nhiên liền sẽ hảo rất nhiều. Nô lão lục nửa tin nửa ngờ, cái gì tà ám? Trên đời này thật sự có quỷ. Trần Ngọc Thanh nói, đại sư lừa ngươi làm gì? Ngươi vừa rồi bị gạo nếp nghẹn, hắn chỉ là bắt tay trưởng hướng ngươi trên cổ gián hạ, ngươi liền lập tức khôi phục. Chính ngươi trên người cảm thụ tổng sẽ không lừa gạt ngươi. ở đây thấy vừa rồi toàn bộ hành trình sự phát trải qua lão nhân lão thái thái nhóm sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý từ dẫn chu thủ đoạn xác thật quá thần kỳ nô lão lục đều thành như vậy hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút liền đem người cấp chữa khỏi đi bệnh viện khả năng cũng chưa như vậy nhẹ nhàng giải quyết đâu nô lão lục bị mọi người nói một trận dao động hắn buồn bực mà sờ sờ cổ cảm giác lạnh lạnh trong lòng tức khắc cũng có chút lạnh cả người ta êm đẹp như thế nào sẽ lây dính tà ám đâu mấy năm nay cũng chưa đi mộ địa cùng nhà tang lễ từ dẫn chu túi đầu quét mắt trước mặt hắn kia chỉ trong chén cục bấm nếp ngươi gần nhất có phải hay không tương đối thích gan gạo nếp trần ngọc thanh lập tức gật đầu nói hắn từ nửa năm trước đột nhiên bắt đầu thích gan gạo nếp trước kia chưa bao giờ ăn từ dẫn chu vậy đúng rồi này lũ tà ám thực được chỉ là trùng hợp dính lên một chút không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đối thân thể khẳng định có ảnh hưởng gạo nếp trừ tà cho nên ngươi sẽ theo bản năng ăn nhiều gạo nếp ngươi cẩn thận ngẫm lại phát sinh sự tình gì lúc sau bắt đầu thích gan gạo nếp nô lão lục lòng còn sợ hãi mà nhìn mắt cục bấm nếp có lẽ là vừa rồi bị nghẹn để lại bóng ma cũng có lẽ là bởi vì tà ám bị đổi đi hắn hiện tại nhìn đến gạo nếp một chút ăn uống đều không có thậm chí tưởng phun hắn nghiêm túc hồi tưởng đầu năm thời điểm trải qua mỗi một kiện có ký ức điểm sự chầm tư đã lâu bỗng nhiên chụp bàn hô ta nhớ ra rồi là khu dạy học mặt sau bình ốm từ dẫn chu bình ốm nô lão lục gật đầu nói lúc ấy ta còn ở một khu nhà tư lập cao trung dạy học đi trường học tòa nhà thực nghiệm thời điểm trải qua khu dạy học mặt sau phát hiện buồn hoa có mấy cái bình ốm, tò mò nhặt được nhìn hạ bất quá lập tức liền thả lại đi từ ngày đó khởi ta thân thể liền bắt đầu không quá thích hợp trí nhớ luôn là suy yếu còn thích gan gạo nếp ta vẫn luôn tưởng tuổi đi lên quan hệ từ dẫn chu hiểu rõ làm hắn đem tia sở tư lập cao trung địa chỉ lưu lại nghĩ nghĩ lại nói tuổi lớn trí nhớ suy yếu là bình thường hiện tượng có thể mua một quả mình tâm phù có trợ giúp dự phòng lão niên sinh lốc tăng cường trí nhớ ở đây các vị lão nhân gia vừa nghe tất cả đều xảo muốn mua minh tâm phủ thậm như như còn ở trong chính điện tiếp đãi tin chúng đâu nàng tiếp đại vị này lão nhân gia do dự hơn nửa ngày rốt cuộc quyết định mua một quả minh tâm phủ thử xem không nghĩ tới bỗng nhiên liền nhìn đến cửa ẩu vào tới một đại bang lão nhân gia cùng thẩm như như cầu minh tâm phủ lão nhân gia tức khắc nóng nảy lập tức bỏ tiền cầm đi trên tay nàng bùa chú xoay người ra chính điện sợ bừa chú bị cướp đi Thầm như như vẻ mặt ngốc mà đem minh tâm phủ tồn kho lấy ra tới phân phát cho đại gia, sau đó lại lấy ra giấy vàng cùng chu xa hiện trường vẽ một ít mới đủ, chờ các cụ già cầm bừa chú cảm thấy mị mãn ra cửa trở lại ghế tượng, từ dẫn chu chậm gì gì đi vào môn, thế nào, minh tâm phủ bán xong rồi sao? Thầm như như nhìn hắn, tồn kho quét sạch còn bổ hơn 20 cái, là ngươi vừa rồi đi ra ngoài nói gì đó. Từ dẫn chu đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng nàng đề đề. sau đó đem ngô lão lục viết trường học địa chỉ đưa cho nàng nàng nhìn gật gật đầu nói chúng ta đây bất thời giờ đi trường học nhìn một cái trường học người đến người đi sát khí càng dễ dàng truyền khai học sinh ý chí lực bạc được vạn nhất nháo ra mạng người hóa thành lệ quỷ liền phiền thoái từ dẫn chu tùy ý mà lên tiếng ta cùng ngươi cùng đi lão nhân đoàn ở huyền thiên quan ăn tiệc cơ động lại đến phố cũ bên trong đi dạo một vòng liền ngồi lên xe buýt hồi trình lão nhân lão thái nhóm mỗi người tinh thần phân chấn ngồi ở trong xe phóng hí khúc nghe tài xế sư phó thẩm giật mình chưa thấy qua tinh thần đầu như vậy đủ lao niên đoàn nô lão lục ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn ngoài cửa sổ đi xa huyền thiên quan tâm tình vi diệu đương vài thập niên đảng viên kiên định cả đời chủ nghĩa duy vật không nghĩ tới một bữa cơm công phu đã bị đánh nát kêu minh tâm phù xác thật thực hảo cùng hắn nguyên bản cho rằng tâm lý ám chỉ bất đồng xác sắc, sắc thật thật có thể cảm nhận được nó đối trí nhớ tăng mạnh tác dụng vừa mới dạo qua mỗi một nhà cửa hàng dãy số hắn đều nhớ rõ danh mạch mấy chục ra cửa hàng đâu Đổi lại năm trước hắn không lây dính tà ám thời điểm đều làm không được loại trình độ này. Ngày hôm sau buổi sáng, thầm như như cùng từ dẫn chu đi nhờ cao thiết đi vào tỉnh thành, đi trước ngô lão lục theo như lời kia sở tư lập trung học. Tiến hoa trung học là tỉnh thành nhãn hiệu lâu đời trung học, tọa lạc với Thúy Trạch Văn Hồ, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Hai người không khỏi bị bảo an ngăn lại, không có đi trường học cửa chính, trực tiếp từ phía sau tìm cái không có cả mạ giặt góc phiên đi vào. Nhìn từ dẫn chu lưu loát trèo tường động tác. Thầm như như cảm thấy đặc biệt khôi hài, chu chu, phỏng vấn một chút, lần đầu tiên tiến trường học thế nhưng này đây phương thức này, ngươi có cái gì cảm nghĩ sao. Từ dẫn chu vô vỗ tay thượng hồi, ghé mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang mà nói, rất thú vị. Thầm như như nhịn không được cười ra tiếng, cười đủ rồi lôi kéo hắn hướng ngô láo lục nhắc tới buồn hoa đi tìm đi, hai người một đường lén lút tránh né cả mạ giặt tha không ít lộ, 20 phút sau mới thành công đến mục đích địa. Cũng may đúng là nghỉ hè, trong trường học không có học sinh đi học. bằng không bị đụng phải liền không hảo giải thích bún hoa thượng bình gốm đã không thấy có lẽ là bị học sinh mang đi chơi cũng có lẽ là làm vệ sinh người lấy đi ném mặc kệ loại nào kết quả tóm lại không phải chuyện tốt mà đã từng chất đống bình gốm địa phương vẫn như cũ lưu có một tia nhàn nhạt sát khí từ dẫn chu tay duỗi ra kia một tia sát khí nháy mắt đã bị hút đến không còn một mảnh mang sát khí bình gốm hẳn là dưới nền đất đào ra rất có thể là vật bồi táng thậm như như suy đoán nói trông chất ở chỗ này nói khẳng định là này phụ cận đào đến chúng ta đến ở trong trường học tìm một vòng nhìn xem từ dẫn chu dơ lên tay vươn tam chỉ trà sát âm trầm trầm xác thật là vật bồi táng nô lão lục trên người kia một tia sát khí mang ở trên người lâu lắm đã không có vật bồi táng hơi thở nơi này lại phi thường rõ ràng hai người bắt đầu quay chung quanh buồn hoa siêu tầm phụ cận bùn đất nửa ngày qua đi không thu hoạch được gì mắt thấy chân trời ánh nắng chiều đều ra tới thầm như như có chút buồn bực như thế nào sẽ tìm không thấy đâu có phải hay không chúng ta đã đoán sai trên thực tế những cái đó bình gốm là từ địa phương khác đào ra đưa tới trường học hai người đứng ở tòa nhà thực nghiệm phía trước cây đa hạ dưới chân trừ bỏ cây đa cắm rễ một tiểu khối khu vực địa phương khác đều bị xi si măng sở bao trùm từ dẫn chu túi đầu nhìn xi si măng mà trầm tư trong chốc lát nói nửa năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều đồ vật thậm như như theo hắn tầm mắt nhìn đến xi si măng trên mặt đất qua lại cẩn thận nghĩ nghĩ những lời này nhướng mày nói đúng vậy nửa năm trước là bùn đất không nhất định hiện tại vẫn là bùn đất nàng đánh ra dưới chân này khối mới tinh nền xi măng nói nơi này hẳn là nửa năm nội tới đi phạm vi cũng đối thượng. nhưng là muốn như thế nào xác định đâu xi măng mà không thể nói đào liền đào a vừa dứt lời liền thấy tử dẫn chu đi phía trước đi rồi hai bước ngồi xổm xuống thân vươn một tay dán trên mặt đất sau một lát một cổ nồng đậm hắc khí từ dưới nền đất này lên tới phía sau tiếp trước chui vào hắn lòng bàn tay nơi này phía dưới không biết đến tột cùng là cái cái gì mộ Sắc khí thập phần nùng liệt, cái này quá trình ước chừng rằng có ước chừng 10 tới phút, từ dẫn chu thu tay lại đứng lên thời điểm cả người đều tràn đầy ăn uống no đủ sung sướng cảm. Thẩm như như, nay liên được rồi. Từ dẫn chu lười biếng mà dựa đến nàng trên vai, gật đầu nói, giải quyết. Những cái đó bị mang đi bình gốm làm sao bây giờ? Thẩm như như nói, nô lão lục chỉ là chạm vào một chút liền đã chịu ảnh hưởng, nếu có người đem bình gốm mang về cất chứa, trong nhà phòng trừng sẽ xảy ra chuyện. từ dẫn chu không quá để ý đã mang đi chúng ta có thể làm sao bây giờ cái này trường học người nhiều như vậy còn không bài trừ người ngoài trường học làm hình cùng biển rộng tìm kim thậm như như cân nhắc một chút kỳ thật hẳn là có thể xem theo dõi bình ổn không phải tiểu đồ vật mang đi khẳng định xem tới được bất quá chúng ta theo dõi chỉ có một vòng nội hơn nữa chúng ta không có lập trường yêu cầu giáo phương điều theo dõi từ dẫn chu thấy nàng tưởng nghiêm túc đề nghị nói không bằng đem mộ báo cấp tỉnh viện bảo tàng làm phía chính phủ người tới xử lý. Cái này mộ nguyên bản thực hung, hiện tại sát khí bị hút không, đã không có gì uy hiếp, có thể bình thường khai quật. Thậm Như Như tưởng tượng, cảm thấy phương pháp này được không, lập tức liên hệ thượng Ngô lão lục đem chuyện này nói cho hắn, làm hắn ra mặt cùng nhau đem chuyện này báo danh tỉnh Bắc đi. Tỉnh Bắc đối văn vật thu thập thực để bụng, vừa thu lại đến tin tức liền lập tức phái chuyên gia tới Yến Hoa Trung học tiến hành thực địa khảo sát. Có tỉnh Bắc ra mặt, tòa nhà thực nghiệm trước xi măng mà nhẹ nhàng đã bị đào khai. Giáo vương căn bản không ngăn trở, rốt cuộc trường học ngầm đào ra văn vật không tính. Si măng đào khai sau, chuyên gia thực mau liền xác định ngầm sát thật có cổ mộ. Tỉnh bắc lập tức phái ra khảo cổ đội ngũ tiến đến khai quật. Hơn nữa đăng báo có thủ lao tìm về mất đi mấy chỉ bình vốn. Trong lúc nhất thời yến hoa trung học khai quật đời nhà Hán văn vật tin tức truyền đến ồn nào huyên áo. Thậm như như cùng từ dẫn chu đem sát khí xử lý xong lúc sau liền rời đi tỉnh thành trở về huyền thiên quan. Thiếu mấy chỉ bình vốn cứ giao cho tỉnh bắc tìm trở về. nô láo lục đối chuyện này đặc biệt để bụng chủ động thế bọn họ chú ý tìm về bình gốm tiến triển chương một trăm mười tỉnh bắc có thủ lao thu về mất đi bình gốm tin tức nhanh chóng truyền khắp tỉnh thành trở thành bình thường dân chúng sau khi ăn xong để tài câu chuyện bởi vì tỉnh bắc cấp bồi thường mức không ít một con bình gốm chừng một vạn đồng tiền nghe nói tổng cộng ném năm sáu chỉ đối bình thường tiền lương gia đình tới nói cái này số lượng vẫn là tương đối khả quan cho nên mọi người đều đang chờ nhìn đến đế là cái nào vận khí như vậy hảo bạch bạch nhặt mấy vạn đồng tiền mà cá biệt tâm thuật bất chính người tắc ý đồ từ giữa vớt điểm chỗ tốt ô may mắn tâm thái tùy tiện sách theo mấy cái bình gốm liền đi tỉnh bắc đòi tiền kết quả đương nhiên là chịu khổ cự tuyệt có chút ra mặt tương đối hậu còn sẽ la lối khóc lóc cái cỏ vài câu cuối cùng bị bảo an áp đuổi ra môn cùng loại tiết mục cơ hồ mỗi ngày đều ở tỉnh bắc trình diễn dân chúng nhìn náo nhiệt nhìn đến vui vẻ vô cùng đồng thời cũng đang âm thầm buồn bực nhặt được bình gốm người như thế nào vẫn luôn không có động tĩnh chẳng lẽ chờ tỉnh bắc nâng giới một cái hẹp hòi ngõ nhỏ lão đinh đầu kéo xe rác hướng nhà mình đi đến hắn là một người người vệ sinh phụ trách phụ cận quảng trường vệ sinh công tác ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ đi xa một chút nhặt chút chai lọ vại bình bán tiền trợ cấp trong nhà đem xe rác ngừng ở một loạt đơn sơ nhà trên ngoại lão đinh đầu gỡ xuống mũ lộ ra trên đỉnh đầu thưa thớt mấy sợi tóc bạc vô vỗ trên người bùn ô đi đến trong đó một phiến trước cửa cửa đôi mấy cái xám xịt bình gốm bên cạnh còn có một đại cái dương chai nhở cùng lon hắn túi đầu xem một cái đem bình gốm hướng bên cạnh dịch điểm đẩy cửa ra nháy mắt nồng đậm trung dược vị từ trong phòng trào ra tới hắn hít hít mũi đi vào phòng nhìn mắt mà trải lên buồn đầu ngủ nhiều nhi tử cùng bên kia dựa ngồi ở trên giường hình dung tiểu tụy lao phụ nhân nhẹ giọng hỏi dược uống lên không lý ngọc hoa gật gật đầu uống lên lao đinh đầu đi đến mép giường nhìn kỹ xem nàng bộ dáng khe danh tung hoành mặt ra thượng che kín lo lắng này dược rốt cuộc được chưa ngươi uống như thế nào không có một chút chuyển biến tốt đẹp lý ngọc hoa một tháng phía trước đông nhiên ngã bệnh đi bệnh viện nhìn vài lần đều kiểm tra không ra cái gì tật xấu trong nhà không có tiền không có biện pháp làm nàng vẫn luôn nằm viện quan sát đành phải mỗi tuần đi bệnh viện khai điểm trúng dược trở về uống uống lên một tháng bệnh cũng không gặp hảo ngược lại từng ngày suy yếu đi xuống hiện tại liền đi đường sức lực cũng chưa chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi nàng vô lực mà lắc đầu về phải hiệu xịu nói lại uống mấy ngày nhìn xem lão đinh đầu thở dài rũ đầu ra cửa nấu nước nấu cơm bác sĩ đều nhìn không ra tới tất xấu bọn họ chỉ có thể làm ngao lúc này cách vách mấy nhà hàng xóm cơi xe đạp điện tan tầm đã trở lại lao đinh đầu nhắc tới tinh thần theo chân bọn họ chào hỏi giữ chặt trong đó một cái hỏi đại lưu ta thác ngươi hỗ trợ hỏi sự tình thế nào Tiêu đại lưu trung niên nam nhân một phen cởi ra áo trên lộ ra ngăm đen cường tráng thân hình hắn thuận tay lấy quần áo lau mồ hôi mắt lấy nhìn nhìn lao đinh đầu ra cửa phòng lớn tiếng nói chủ nhiệm nói phân xưởng bên trong hiện tại rất thiếu người nhưng là cần thiết muốn tay chân cẩn mẫn ăn ngon lười biếng thiếu gia thỉnh không dậy nổi hắn cho ta mặt mũi nguyện ý làm nhà ngươi đinh vĩ đi làm mấy ngày thử xem đến lúc đó có thể hay không lưu lại còn phải xem chính hắn biểu hiện lao đinh đầu câu lũ eo thẳng thắn chút vận đục trong ánh mắt phát ra ra sáng ngời sáng giỏi đại lưu thật cám ơn ngươi buổi tối tới nhà của ta ăn cơm ta chỗ đó có bình rượu trắng đại lưu không có chống đẩy hành ta đi trước tắm rửa đổi thân quần áo cơm chiều thời gian Nhà trệ trước cửa trên đất chống bảy cái bàn, trên bàn bốn cái tiểu thái hai món chay hai món mặt, Lão Đinh Đầu cùng Đại Lưu ngồi ở một khối uống rượu dùng bữa. Đinh Vĩ bưng bắt cơm ra tới mặc không hé răng đảo hơn phân nửa đồ ăn lại về phòng đi. Lý Ngọc Hoa không có ăn uống, chỉ uống lên nửa chén cháo liền nằm xuống nghỉ ngơi. Đại Lưu dơ lên chén rượu uống lên khẩu, Lão Đinh Đầu, Đinh Vĩ đều hơn 30 người, không công tác không lão bà, mỗi ngày nằm trong nhà ngủ dựa ngươi nhặt rác rưởi nuôi sống, ngươi cũng không nói vài câu, muốn thay đổi ta sớm đem hắn đuổi ra đi. Lão Đinh đầu cười cười không nói chuyện, thoạt nhìn phi thường mềm mại. Hai người ăn ăn uống uống, mặt khác mấy nhà nam nhân không trong chốc lát cũng đều thò qua tới nói chuyện thiếm, từ quốc gia kinh tế tỉnh Thế Giảng đến nhà mình hài tử việc học công tác, liêu đến phi thường hăng say. Phần 71 Nói nói, đề tài bỗng nhiên chuyển tới gần nhất đặc biệt đứng đầu tỉnh Bắc, trong đó một người nói, ta nghe người ta nói bởi vì vẫn luôn không tìm được bình gốm, tỉnh Bắc đem kim ngạch đề cao, một con bình gốm giá trị 2 vạn khối đầu. đều đổi kịp ta non nửa năm tiền lương. Một người khác nói, nói không chừng đã sớm bị tản nát, bằng không như vậy nhiều ngày cũng chưa gặp người nộp lên. Này Yến Hoa Trung học cũng thật là, trong trường học đồ vật thiếu cư nhiên không biết là ai lấy, bảo ăn đều là ăn cơm trắng, theo dõi chính là bài trí. Lão Đinh đầu sửng sút một chút, Yến Hoa Trung học thứ gì bị cầm. Đại Lưu liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi còn không biết ta? Mấy ngày hôm trước Yến Hoa Trung học đào ra đời nhà hán của mộ, nói thiếu mấy cái bình gốm bị người cầm đi. đang báo có thủ lao thu về đâu, lao đinh đầu trái tim run rẩy, theo bản năng tưởng quay đầu lại xem nhà mình cửa bình vốn, theo sau nghĩ đến cái gì ngạnh sinh sinh ngừng động tác, hắn trà sát tay cười mỉa nói, bình vốn cũng có thể đương văn vật, kia đồ vật có thể giá trị mấy cái tiền, đại lưu nói, này ngươi liền không hiểu, đáng giá không phải bình vốn bản thân, mà là nó thể hiện ra văn hóa giá trị, hải, nói ngươi cũng không rõ, kế tiếp hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lao đinh đầu cơ hồ sống một ngày bằng một năm. hắn gấp không chờ nổi muốn về phòng cùng thê tử chia sẻ tin tức này một cái bình gốm có thể đổi hai vạn khối sau cái chính là mười hai vạn thê tử bệnh được cứu rồi chờ uống rượu đàn ông tan đi lão đinh đầu qua loa thu thập rất chén đũa đem cái bàn gấp lại dựa vào trên tường chờ hàng xóm nhóm đều đóng cửa về phòng hắn mới thật cẩn thận phủng bình gốm trở lại trong phòng sau đó khóa lại môn chạy đến mép giường nhìn nhìn mà trải lên ngủ say nhi tử hắn diêu tỉnh thê tử thấp giọng nói ngọc hoa chúng ta có tiền lý ngọc hoa mãn nhãn mở mịt ngươi nói cái gì đâu lão đinh đầu đem tỉnh Bắc thu về bình gốm sự nói cho nàng ta có một hồi trải qua hiến hoa trung học thời điểm vừa vặn bảo an không ở ta liền đi vào lung lay một vòng tưởng nhặt điểm cái chai kết quả nhìn đến mấy cái bình gốm thuận tay cấp mang đã trở lại ngày mai ta liền đi tỉnh Bắc đổi tiền sau đó mang ngươi đi chữa bệnh lý ngọc hoa cũng không có cao hứng cỡ nào trên người nàng mộ khí trầm chầm, chầm giống cái tám tuần bà lão nàng trầm mặc một hồi lâu ta này bệnh không đến trị. ngươi đem tiền thay đổi cấp tiểu vĩ lưu chữ đương lao bà buồn. Lão đinh đầu không muốn, kiên định mà tỏ vẻ nhất định phải mang nàng đi chữa bệnh, hai người thấp giọng tranh chấp lên. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lão đinh đầu nhìn thê tử trở nên hoảng sợ biểu tình, đột nhiên quay đầu lại, nhi tử không biết khi nào tỉnh, trong tay giơ một phen búa đứng ở hắn phía sau, hắn nói cái gì đều không kịp nói, kia búa liền đối mặt chú ý xuống dưới. Nô lão lục điện thoại đánh tới thời điểm, thậm như như cùng từ dẫn chu chính ôm nhau ngủ ngon lành. hai người bị di động tiếng chuông đánh thức, thầm như như mơ mơ màng màng tiếp khởi điện thoại, nghe được nô lão lục nói bình gốm nháo ra mạng người, lập tức rời giường mặc quần áo, từ dẫn chu từ trên giường ngồi dậy, chăm chảy xuống lộ ra trắng nõn ngực, hắn phủ thêm quần áo hỏi, xảy ra chuyện gì? thầm như như bình gốm tìm được rồi, đã chết vài người, hiện tại phạm nhân giam giữ ở cục cảnh sát, nô lão lục nhận thức cục cảnh sát người, nghe được phạm nhân trạng thái thực không thích hợp, mời chúng ta đi xem. hai người vội vàng rời đi huyền thiên quan. Lái xe suốt đêm lao tới tỉnh thành, đến mục đích địa thời điểm Thái Dương mới vừa bắt đầu ngoi đầu. Từ dẫn Chu đem xe ngừng ở cục cảnh sát phụ cận, cùng Thẩm Như Như một khối tiến cục cảnh sát tìm người. Nô lão lục tối hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, được đến tin tức sau liền nắm chặt bạn già ở Huyền Thiên Quan mua đùa hộ mệnh đuổi tới cục cảnh sát tới, lúc này chính canh giữ ở cổng lớn, nhìn đến hai người xuất hiện, lập tức đón đi lên, hai vị đại sư, các ngươi tới. Thẩm Như Như đi theo hắn bảo cửa, cụ thể sao lại thế này? Nô lão lục kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, những cái đó bình gốm là bị một cái người vệ sinh người mang đi, con của hắn biết được bình gốm là văn vật thời điểm lấy búa đem hắn cùng hắn thê tử đều cấp gõ đã chết, kinh động cách vách hàng xóm, hắn đem hàng xóm đã thương mang theo bình gốm đào tẩu, lúc sau không biết như thế nào cùng mua bán văn vật người tiếp thượng đầu, giao dịch thời điểm xảy ra vấn đề, tiểu tử này đột nhiên phát cuồng đánh người, nhưng cái đó nhà buồn cũng chúng ta dường như. Đánh thật sự hung, đã chết vài người, liền thừa hai cái sống, núp ở bên trong. thậm Như như biểu tình ngưng trọng, cái này mộ sát khí cũng quá hung tàn, không quá bình thường à, nàng hỏi, cái kia mộ bên trong là tình huống như thế nào ngươi biết không? Nô lão lục vẫn luôn chặt chẽ chú ý, đối mộ bất luận cái gì tin tức đều rõ ràng, bên trong đã chết vài cái trộm mộ tặc, theo phỏng đoán là chia của không đều dẫn tới giết hại lẫn nhau. Trách không được thẩm Như như gật đầu, cổ mộ lâu dài không thấy thiên nhật, dễ dàng tụ tập tà ám chi khí, hơn nữa đổ máu, liền hóa thành huyết sát. Ba người đi vào một gian văn phòng. nô lão lục đem thẩm như như cùng từ dẫn chu giới thiệu cho bằng hưu đây là ta nói hai vị đại sư có thật bản lĩnh cảnh sát kiều nhìn quét hai người trần trờ nói lão Nô, ngươi cũng không thể hô ta làm mê tín sự chuyển ra đi ta tuyệt đối muốn ăn một cái xử phạt ta đây là mạo nguy hiểm lớn làm việc nô lão lục vỗ ngực bảo đảm yên tâm hai vị này đại sư tuyệt đối đáng tin cậy cảnh sát kiều gật gật đầu đi đầu hướng hành lang một khác đầu đi đến bốn người đi vào phòng thẩm vấn đinh vĩ nguyên bản dựa vào ghế trên vẫn không nhúc ních nghe được mở cửa động tính hắn lập tức ngẩng đầu hung ác ánh mắt chừng mắt cửa từ dẫn chu ngăn lại cảnh sát kiều cùng ngô lão lục nhị vị dừng bước cảnh sát kiều cùng ngô lão lục liền đứng ở cửa nhìn từ dẫn chu cùng thẩm như như đi vào phòng đinh vĩ nhìn hai người bọn họ trong mắt đỏ rực đôi tay dùng sức dễ rủa ý đồ tránh thoát còn tay nhào lên tới từ dẫn chu bước chân không ngừng lập tức đi đến trước mặt hắn dỗi tay để lại hắn chán hắc khí từ đỉnh đầu hắn toác ra ủa vào từ dẫn chu lòng bàn tay. Ngoài cửa, cảnh sát kiều nhìn chầm chằm bên trong chút nào không dám thả lỏng, bọn họ rốt cuộc như thế nào trừ tà. Đua chú cầu huyết đều không cần sao. Nô lão lục tập trung tinh thần mà nhìn, nói, ta cũng không biết, đại sư rất lợi hại, lần trước chỉ là sờ sờ ta cổ liền đem ta cứu về rồi. Mới vừa nói xong, bên trong từ dẫn chu đã thu hồi tay, đinh vị dần dần bình tĩnh trở lại, hung ác ánh mắt bị hoảng sợ thay thế. Cảnh sát kiều di một tiếng, đẩy cửa đi vào hắn thật sự chúng ta từ dẫn chu nhàn nhạt tướng thanh nhưng này không đại biểu hắn vô tội sát khí chỉ là phóng đại hắn ác niệm lúc ban đầu khởi cái kia ý niệm vẫn là chính hắn cảnh sát kiều trầm mặc gật đầu an tĩnh phòng thẩm vấn nội đinh vĩ thấp giọng nước nở lên hắn nhớ rõ chính mình mấy ngày nay trải qua mỗi một sự kiện biết chính mình giết vài điều mạng người hắn là cái ước hiếp người nhà trên thực tế là cái thực yếu đối người lúc này lại sợ lại hối cảnh sát ta biết sai rồi cầu xin các ngươi không cần bắn chết ta cảnh sát kiều xem cũng chưa liếc hắn một cái xoay người ra cửa tiếp theo từ dẫn chu lại đi cách vách đem một cái khác phạm nhân trên người sát khí cũng thanh trừ còn có tạm tồn tại trong cục mấy chỉ bình ốm cũng đều cùng nhau thanh trừ sạch sẽ hai vị phạm nhân trạng thái khôi phục bình thường sau thẩm vấn công tác liền có thể thuận lợi triển khai cảnh sát kiều an bài bốn vị cảnh sát nhân dân tiến hành thẩm vấn chính mình cùng ngô lão lục một khối đưa thẩm như như cùng từ dẫn chu đến cục cảnh sát cửa hắn lòng tràn đầy tò mò từ tiên sinh Ngươi là như thế nào làm được bính một chút đầu khiến cho bọn họ khôi phục thanh tỉnh. Hắn vẫn là không tin trên đời này có như vậy mơ hồ sự tình, nhận định từ dẫn chu khẳng định dùng cái gì bí quyết. Từ dẫn chu, ngươi có thể lý giải thành đạo gia khí công. Cảnh sát kiểu như suy tư gì nói, nghe nói nhiều năm luyện khí công có thể lệnh nhân thân nhẹ như yến đầu vóc thanh minh, nguyên lai thật sự như vậy hữu hiệu. Thậm như như lấy ra một quả ngược hợp nhất phù đưa cho hắn, cảnh sát kiều, ngươi có thể cấp phạm nhân uống xong này đạo phù thủy. Thẩm vấn sẽ phương tiện rất nhiều. Cảnh sát Kiều tiếp nhận bùa chú nhìn mắt, bỏ vào trong túi, cảm ơn hai vị đại sư riêng tới rồi hỗ trợ, chúng ta sẽ cùng tỉnh bắc câu thông, chi trả các ngươi nhất định thù lao. Hai bên nói vài câu lời khách sáo liền từng người tan đi, thậm như như cùng từ dẫn chu ngồi trên xe rời đi, nô lão lục cũng về nhà nghỉ ngơi, cảnh sát Kiều nhìn theo bọn họ đi rồi sau trở lại trong cục. Hắn đi vào phòng thẩm vấn nhìn nhìn, vị kia nhà buôn miệng ngạnh thực, cái gì cũng không chịu nói vẫn luôn đánh thái cực. Hắn nghĩ đến trong túi bữa chú, do dự trong chốc lát đi đổ ly nước ấm, đem bữa chú bậc lửa ném vào trong nước. Một lát sau, ly nước thanh triệt thấy đáy, một chút bữa chú cho tàn đều không có. Cảnh sát kiều sửng sốt một chút, đem nước gấm phóng tới phạm nhân trước mặt, không bao lâu phạm nhân bưng lên tới uống một ngụm. Thẩm vấn quan lại lần nữa hỏi hắn, các ngươi đội phía sau màn lão bản rốt cuộc là ai? Ngày thường đều cùng này đó cơ cấu có sinh ý lui tới. Nhà buôn vẻ mặt vững vàng bình tĩnh, mở miệng nói. Phía sau màn lão bản là thịnh đường văn hóa lão tổng ngày thường cùng chân bảo cát đồ cổ nhà còn có một ít từ thiện bán đấu giá hoạt động đều có sinh ý lui tới đặc biệt là bán đấu giá hoạt động tẩy tiền thực phương tiện nói xong chính hắn trước sửng sốt một chút thẩm vấn quan cũng đi theo cùng nhau sửng sốt thật sự nhà buôn nhanh chóng lắc đầu nói thật sự nhà buôn cảnh sát kiều trừng mắt kinh ngạc và phần, cái quỷ gì bữa chú cư nhiên thật sự hữu dụng chương 118. trăm trải qua hơn một giờ bàn quan thẩm vấn sau cảnh sát kiểu đối thẩm như như bữa chú hoàn toàn phục đáy lòng yên lặng sinh ra một tia đối thần bí lực lượng kính sợ có bữa chú thêm vào an kiện điều tra tiến trình tiến bộ vượt bậc chẳng những tra ra các đại đấu giá hội sau lưng tấm màn đen còn nhất cử chặt đứt đồ cổ thị trường phi pháp giao dịch màu đen sản nghiệp liên không đến một tháng liền thành công kết án trong lúc cảnh sát kiểu nhiều lần hướng thẩm như như mua sắm bữa chú hơn nữa đối nàng đùa chú khen không dứt miệng còn đại biểu cục cảnh sát cùng nàng đưa ra trường kỳ hợp tác thỉnh cầu Nghiệm Nhiên đã hóa thân trung thực tin chúng. Cảnh sát là công chức đơn vị, bên ngoài thượng không hảo bốn phía tuyên dương mê tín tin tức, nhưng ngầm cùng đạo quan hợp tác cũng không phải không thể. Rốt cuộc đùa chú có lợi cho đề cao bọn họ công tác hiệu suất, mặt trên coi trọng chính là phá án hiệu suất cùng hạ thấp khu trực thuộc nội phạm tội suất, đối phía dưới nhân viên phá án thủ pháp cũng không quá mức chú ý, bởi vậy đối bọn họ lợi dụng đùa chú chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, vì thế cùng Huyền Thiên quan xúc tiến hợp tác. quan hệ nhiệm vụ liền cam chịu giao cho cảnh sát kiểu trên người từ hắn tới phụ trách mà trong cục mặt khác chính mắt kiến thức quá bừa chú hiệu quả cảnh sát đối huyền thiên quan thái độ cũng nhiều vài phần vi diệu bọn họ bởi vì công tác quan hệ tiếp xúc quá không ít thi thể trước kia không cảm thấy thế nào hiện tại ngược lại càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng đặc biệt liên tưởng đến đinh vĩ tiếp xúc của mộ vật bồi táng sau nổi điên chém người chuyện này trong lén lút đều cân nhắc muốn đi huyền thiên quan thiêu nén hương để người vào nhất thậm như như nghiêm túc suy xét mấy ngày Cùng Tuệ trí Chiêm hạc đám người thương nghị sau quyết định đáp ứng cảnh sát kiểu hợp tác đề nghị. Huyền Thiên Quan tọa lạc ở chỗ này, về sau cũng không tính toán dịch chỗ ngồi, có thể cùng tỉnh thành cảnh sát chỗ hảo quan hệ đối bọn họ có lợi mà vô hại, huống chi cũng không phải thâm hụt tiền sinh ý, cớ sao mà không làm. Vì thế hai bên hợp tác liền như vậy lén lút đạt thành, cảnh sát từ Huyền Thiên Quan phê lượng mua sắm đùa chú có thể giảm giá 20% ưu đãi. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, chỉ có cảnh sát bên trong nhân viên rõ ràng Cảnh sát kiều cùng hắn các đồng sự đối Huyền Thiên Quan tràn ngập tò mò, biết được trong quan còn có các loại bất đồng công hiệu đùa chú sau, thường thường lợi dụng giảm giá 20% ưu đãi nhân tiện đoàn mua mặt khác đùa chú, không bao lâu một đám liền đều thành Huyền Thiên Quan đáng tin tín đồ, trong lén lút còn hướng bạn bè thân thích mạnh mẽ đề cử. Buổi tối 10 giờ rưỡi, phố cũ thượng một mảnh yên tĩnh, đèn đường hạ nhìn không tới một bóng người. Mà lúc này kính hoa duyên nội một mảnh đèn đuốc sáng trưng, không khí thập phần nhiệt liệt. Thậm như như nhìn trên bàn xếp Thành Sơn hạ lễ, cảm động rất nhiều có điểm dở khóc dở cười các ngươi thành quỷ như thế nào còn hưng này một bộ a thái thái đỉnh mười mấy năm trước thịnh hành phi chủ lưu nổ mạnh đầu mỹ mắt thượng lao khoa trương lượng màu tím mắt ảnh dựa vào quầy thượng xua tay nói đừng nói quỷ thần tiên đều hưng này bộ đâu Thầm lão bản ngươi này một năm tới đối chúng ta chiếu cố mọi người đều xem ở trong mắt đặt ở trong lòng hiện giờ huyền thiên quan trở thành phía chính phủ chứng thực lộng lẫy chúng ta đều thật cao hứng vốn dĩ đã sớm nên đem lễ đưa tới nhưng là khoảng thời gian trước trong quan vẫn luôn bãi tiệc cơ động chúng ta không hảo qua tới, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Lão vương sờ ánh đèn hạ tỏa sáng đầu trọc, cười ngây ngô gật đầu, chính là, thẩm lão bản ngươi cũng không nên rời đi mộ nguyên trấn A, kính hoa duyên nếu là đóng, chúng ta về sau thượng nào mua đồ vật đi. Thẩm như như nói, các ngươi yên tâm, kính hoa duyên sẽ không quan, ta có như vậy nhiều đồ đệ, về sau còn sẽ có nhiều hơn đồ tôn, huyền thiên quan cùng kính hoa duyên đều sẽ nhiều thế hệ chuyển xuống đi. đại gia nếu đối kính hoa duyên như vậy duy trì ta cũng đến lấy ra điểm tâm ý hồi quý các ngươi như vậy đi kế tiếp một tháng các ngươi tới mua đồ vật đều không thu thay thế được mua phí cùng thủ công phí chỉ cần chi trả phí tổn giới liền có thể lão vương kinh hô hoa như vậy đồng hoạt động ai ta nói nếu đêm nay mọi người đều tới không bằng liền điểm bản đồ ăn tụ cái cơm thế nào vừa lúc hoạt động giới chỉ cần nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn phí thái thái tán đồng nói hảo a Đã lâu không ăn thẩm lão bản làm thạch nổi cá, có điểm tưởng niệm đâu. Tương gì cũng gật đầu, sắc thật thật lâu không liên hoan. Thẩm lão bản, ngươi sẽ làm tương vịt muối sao? Gần nhất đặc biệt muốn ăn món này. Như thế nào này liền bắt đầu gọi món ăn, thậm như như bông nhiên cảm giác cho chính mình đào cái hố, nàng lau đem hãn. Sẽ không, lần sau giúp ngươi điểm một phần đi. Các ngươi còn có mặt khác muốn ăn đồ ăn sao? Một đám quỷ mồm năm miệng mười thương lượng một lát, lại báo vài món thức ăn. Thầm như như loại bỏ rất trong đó lưỡng đạo nguyên liệu nấu ăn không đủ thức ăn, xoay người đến phòng bếp bận việc đi, thuận tiện còn trở về nằm trong phòng đem từ dẫn chu cấp kéo tới trợ thủ. Hai người phân công minh xác động tác ăn ý, không đến một tiếng dưới liền chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn. Thầm như như lấy ra dẫn đường phù đem chỉnh bàn đồ ăn đưa đến cửa hàng, đại gia vây quanh cái bàn ngồi xuống ăn uống thỏa thích. Chân cô nương đối đồ ăn hưng thu không lớn, nàng như cũ rửa ở quay biên, như suy tư gì mà đánh giá từ dẫn chu. Hướng thẩm như như kiểu mị mà chớp chớp mắt, thẩm lão bản, vị tiên sinh này chính là ngươi nam nhân. Thẩm như như, ân. Chân cô nương tấm tắc ngợi khen nói, không thể tưởng được đạo sĩ cũng có thể tìm được bề ngoài tốt như vậy nam nhân, ta như thế nào liền vẫn luôn ngộ không đến như ý lang quân đâu Thái thái ngẩng đầu nhìn qua, ngươi là không thấy quá từ tiên sinh trước kia bộ dáng, sắc khi cuốn thân chỉnh một cái chính là một đoàn xương đen, nhưng dọa người. Chân cô nương có chút ngoài ý muốn, nhìn từ dẫn chu vài lần, từ dẫn chu thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Đối thẩm như như nói, ta đi về trước. Từ dẫn chu rời đi sau, trong tiệm không khí càng nhiệt liệt chút, đầu chọc Lao Vương khoa trương mà nói, ai nha tử tiên sinh cấp quỷ áp lực quá lớn, ở một bên đứng tựa như chờ chúng ta ăn no hảo động thủ dường như. Thẩm như như trên đầu treo hát tuyến, ngươi đừng hát hắn, ngươi trước mặt kêu bàn hát ớt than bỏ vẫn là hắn thân thủ làm đâu. Lao Vương sắc mặt đại biến, cái gì? từ tiên sinh thế nhưng sẽ nấu ăn. Thật là đáng sợ. Thái thái cũng vẻ mặt hoảng sợ, đại ma Vương làm đồ ăn quỷ ăn sẽ không ra vấn đề đi thầm như như chân cô nương bị bọn họ phản ứng cho cười an ké chỗ dạ các ngươi miệng hạ lưu đức đúng rồi thầm lão bản ta gần nhất lại nhìn chúng một đôi giày ngươi chờ lát nữa giúp ta định một chút trên người nàng vẫn là kia kiện sơn xám thức tha động lòng người dáng người phía dưới làn váy như cũ trống rông mà bay Ní nỉ buổi tối đi theo nãi nãi một khối lại đây hiện tại liền ngồi ở nãi nãi bên cạnh tò mò mà quay đầu lại đánh giá nàng nhỏ giọng hỏi mãi mãi Cái này tỷ tỷ không có chân vì cái gì còn muốn mua dạy a Nàng tự cho là thanh âm ép tới rất thấp, nhưng này mãn nhà ở đều là quỷ, thính lực cái đỉnh cái hảo, tất cả đều nghe được rõ ràng, cười đùa thanh dừng một chút, đại gia dường như không có việc gì tiếp tục ăn uống, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. Chân cô nương tự thân đảo không như vậy kiên kỵ, nàng bị nỉ nỉ kia thanh tỷ tỷ lấy lòng đến, không chỉ có không cảm thấy bị mạo phạm còn cười khanh khách mà quay đầu lại xem nàng, nỉ nỉ, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch. nữ nhân tủ giày vĩnh viễn thiếu một đôi giày tỷ tỷ không có chân nhưng là có tủ giày nha nì nì cái hiểu cái không mà chớp chớp mắt rũ đầu khởi sướng ốc. một đám quỷ ở kính hoa duyên đái hơn 2 giờ ăn uống no đủ nhân tiện dự định một đống sản phẩm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi cũng may chén đũa không cần phải rửa sạch đều bị bọn họ từng người phân công mang đi thậm như như khóa môn về phòng nghỉ ngơi vào cửa phát hiện từ dẫn chu rửa vào đầu giường xem kịch hắn gần nhất mê thượng phim kinh dị đem các quốc gia có danh tiếng phim kinh dị tất cả đều vơ vét ra tới một có rảnh liền xem hơn nữa vẫn là đem chúng nó làm như khôi hài phiên xem thường xuyên từ đầu cười đến uôi. thầm như như cảm thấy hắn hai ngày này xem phim kinh dị cười so với hắn phía trước hai mươi mấy năm nhân sinh thêm lên tổng hòa còn muốn nhiều âm trầm trầm bối cảnh âm nhạc vang lên từ dẫn chu lại bắt đầu cười hắn tiếng cười phi thường nội liễm không giống vuiu nhất như vậy cười ha ha chỉ là khoe miệng độ cùng xe so ngày thường đại rất nhiều Nàng tho lại gần nhìn mắt trên màn hình đang ở truyền phát tin đã nhiều năm trước nhật bản phim kinh dị chú hoán nữ quỷ từ thang lầu thượng bò xuống dưới kia một màn nàng có điểm mờ mịt nơi này thực buồn cười sao từ dẫn chu chỉ vào nữ quỷ thiếu nửa khuôn mặt phần đầu trang hiệu quá giả một cái khác diễn viên hoảng sợ có vẻ phi thường buồn cười lời nói thật nói nỉ nỉ đều có thể diễn đến so với bọn hắn hảo nói hắn lại cắt đến một khác bộ sản phẩm trong nước quỷ phiến hình ảnh đình chỉ ở nữ chính sợ hai đến cực điểm biểu tình thượng lời bình nói cái này diễn viên biểu diễn không tồi rất có kinh tùng cảm bất quá cốt truyện thật sự quá ngấp điểm thập như như nhìn chằm chằm nữ diễn viên mặt nhìn trong chốc lát nàng sợ hai xác thật thực quá thật một chút biểu diễn dấu vết đều nhìn không ra tới tựa như trong hiện thực thật sự thấy quỷ dường như nàng ở trong trí nhớ tìm kiếm một lát cái này nữ diễn viên giống như diễn quá không ít điện ảnh ta đối nàng có điểm ấn tượng trước kia kỹ thuật diễn rất kém cỏi chỉ có thể đương bình hoa không nghĩ tới diễn phim kinh dị còn khá tốt từ dẫn chu đúng không chắc không được chỉnh bộ phiến tử chỉ có sợ hãi một cái biểu tình. Phần 72 Ngày hôm sau buổi sáng, Thầm Như Như nhận được Hờ Măn vượt quốc điện thoại. Hờ Măn nhiệt tình rào rạt thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, kheo lộ thẩm Lão Bản, còn nhớ rõ ta sao? Thầm Như Như, đương nhiên nhớ rõ, Hờ Măn tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Hờ Măn sang sảng cười lớn nói, Nga, là cái dạng này, ta về nước sau vẫn luôn đối với ngươi kính hoa duyên nhớ mãi không quên, vì thế ta thể trọng đều rất tăng cân Ta thật sự không cam lòng liền như vậy bỏ lỡ cùng ngươi hợp tác, cho nên riêng tìm đồng sự nhóm thương lượng, cuối cùng quyết định mời ngươi cùng chúng ta cùng nhau chế tạo một khoản lễ tình nhân đặc biệt liên danh định chế khoản bó hoa. Thậm như như trong lòng vừa động, liên danh định chế khoản. Đúng vậy. Hơi măn trong thanh âm tràn đầy ý cười. Trên thực tế chúng ta kế hoạch bó hoa từ kính hoa duyên cung cấp, chúng ta cung cấp sáng y kế hoạch cùng đóng gói tuyên truyền, sau đó lấy kính hoa duyên cùng hoa tươi tập đoàn cộng đồng danh nghĩa đẩy ra. Nga ngươi không cần lo lắng lượng vấn đề chúng ta quyết định đem này khoản làm thành hạn lượng định chế bó hoa mỗi năm lễ tình nhân đổi mới bất đồng chủ đề đề ra thẩm lão bản suy nghĩ của ngươi như thế nào thầm như như cơ hồ không cần suy xét liền đồng ý cái này hợp tác phương án hoa tươi tập đoàn là y quốc cửa hiệu lâu đời công ty thành lập 100 năm hơn nhãn hiệu vang vọng toàn cầu rất nhiều minh tinh kết hôn đều sẽ ở hoa tươi tập đoàn định chế phủng hoa cùng các loại trang trí hoa kính hoa duyên có thể đáp thượng hoa tươi tập đoàn tương đương với cá chép phóng qua long môn phi thăng trời cao chỉ cần thiết kế sư đáng tin cậy về sau giá trị con người tuyệt đối sẽ tốt nhất mấy cái bậc thang hờn ăn thực mo liền đem kỹ càng tỉ mỉ hợp tác phương án cùng hợp đồng thông qua hòm thư phát lại đây thậm như như cẩn thận tìm đọc mấy lần xác định không có vấn đề sau cùng ngày liền ký xuống hợp đồng hờn ăn núi nàng sảng khoái phi thường thưởng thức tỏ vẻ công ty an bài thiết kế sư một vòng trong vòng liền sẽ đuổi tới kính hoa duyên cùng nàng mặt nói nghiêm nghệ tình kết thúc hôm nay quay chụp công tác sau đi phòng hóa trang tháo trang sức thay quần áo nhân viên công tác nhìn đến nàng đều cười chào hỏi tinh Tỷ hôm nay khí sắc thật tốt quả nhiên người gặp việc vui tâm tình sảng khoái tinh Tỷ chớ quên chúng ta kẹo mừng a đúng vậy tinh Tỷ nhớ rõ cấp đoàn phim phát kẹo mừng làm chúng ta đều dính dính không khí vui mừng nghiêm nghệ tình đổ điểm mắt môi tá đem giả lông mi tá rớt một bên nói yên tâm đi không thể thiếu đại gia tuần sau hôn khánh công ty đưa tới ta liền cho các ngươi mang Nghiêm Nghệ Tình là một người xuất đạo 10 năm hơn nữ diễn viên, dài quá một trường xinh đẹp khuôn mặt, chỉ tiếp vẫn luôn hôn đến không ôn không hỏa, diễn đều là bình hoa nữ vai phụ. Bất quá thắng ở xuất đạo thời gian lâu tích lũy không ít người mạch, quanh năm suốt tháng ít nhất không thiếu trình diễn, kiếm được cũng rất nhiều. Thẳng đến năm trước nàng diễn viên chính một bộ phim kinh dị, đã chịu trong nghề các giới khen ngợi, phòng bán vé cũng không tồi, lúc sau liền có rất nhiều đồng loại hình kịch bản tìm tới nàng, thỉnh nàng biểu diễn nữ chính. Nhưng Nghiêm Nghệ Tình không có tiếp Nàng cự tuyệt lại lần nữa biểu diễn phim kinh dị, quay đầu lại tiếp tục đương nổi lên các phim nhựa nữ sướng. Trong vòng bằng hữu đều không quá lý giải nàng làm pháp, nhiều năm như vậy tức phụ ngao thành bà, thật vất vả có vai chính diễn, như thế nào còn không muốn. Có người suy đoán nàng cảm thấy diễn phim kinh dị đen đủi, sẽ mang suy tự thân số phận, cũng có người suy đoán nàng phía trước là vượt xa người thường phát huy, không nắm chắc lại diễn xuất như vậy tiêu chuẩn. Nghiêm nghệ tình tẩy rất trên mặt trang dung nhìn trong gương chính mình. Nắm lấy trên cổ mặt trang sức thật sâu hít vào một hơi, hôm nay cái kia đồ vật không có xuất hiện, thật sự là quá tốt. mười 119 Thứ năm buổi sáng, kính hoa duyên cửa hàng môn sớm liền khai, không bao lâu một đám tây trang dày ra người từ đầu phố đi tới. Đi tuốt đang trước mặt mảnh khảnh nam nhân ngừng ở kính hoa duyên cửa ngẩng đầu nhìn mắt biển số nhà, cất bước đi vào trong tiệm, còn lại vài vị không nói một lời mà đổi kịp. thậm như như hôm nay tỉnh đến sớm, ngủ không yên đơn giản sớm một chút rời giường làm việc. Nàng đem cảnh thái lam bình hoa thủy cấp thay đổi, cắm thượng tiểu nội nước át mới mẻ bó hoa, mà thay thế cũ bó hoa tắc dùng dẫn thủy phù làm thành hoa khô hộp quà đặt tới giàn trồng hoa thượng bán hắn ra, tuần hoàn lợi dụng một chút không lãng phí. Nàng đang muốn ngồi xổm xuống thân tu bổ giàn trồng hoa phía dưới buồn hoa khi, dư quang nhìn thấy cửa có người tiến vào, nàng nghiêng người nhìn lại, nhìn thấy trước mắt hắc tây trang ngẩn người, buông cây kéo đứng dậy tiếp đón, "Các ngươi hảo, xin hỏi tìm ai?" Sở Song nhanh chóng đem nàng nhìn quét một lần, chủ động vươn tay phải người hảo thẩm tiểu thư ta là hoa tươi tập đoàn cắt cử lại đây chấp hành tổng kế hoạch kiêm chủ thiết kế sư sở song, đây là ta đoàn đội hợp tác vui sướng sở lao sư ngươi hảo thẩm như như có điểm kinh ngạc làm hờ mặn khen không dứt miệng đỉnh cấp hoa nghệ thiết kế sư nguyên lai là cái nam nhân nàng rỗi tay cùng hắn ngắn ngủi tương nắm một chút hợp tác vui sướng đoàn người đi vào phòng tiếp khách sở song ánh mắt từ cửa hàng giàn trồng hoa hậu viện vườn hoa giàn trồng hoa còn có trong nhà bình hoa nhất nhất sẽ qua Bình tĩnh ánh mắt dần dần có biến hóa, đồng hành các thuộc hạ biểu hiện đến so với hắn càng rõ ràng, không chỉ có liên tiếp đánh giá quan nội các nơi cây xanh, thậm chí thấp giọng nghị luận lên, cùng hơ mẩn phía trước biểu hiện phi thường tương tự, thậm như như thấy nhiều không trách, cho bọn hắn mỗi người đổ một ly trà thủy, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu thương thảo liên danh khoản bó hoa cụ thể thiết kế phương án. Sở Song Đảo qua phía trước việc công xử theo phép công lãnh đạo thái độ, hai mắt sáng quắc nói, thầm tiểu thư, ngươi bồi dưỡng cây xanh sắc thật phi thường xuất sắc. Mặc kệ hình dạng vẫn là màu sắc đều thường hoàn mỹ, liền mùi hoa cũng so bình thường tiếp xúc những cái đó càng thêm nồng đậm. Có tốt như vậy tài nguyên, chúng ta tuyệt đối có thể làm ra hoàn mỹ nhất bó hoa. Ta tin tưởng sở lão sư trình độ. Thầm như như cười nói, đúng rồi, thiết kế thời điểm nếu yêu cầu mặt khác chủng loại hoa có thể trước tiên nói cho ta, ta mua một ít trở về bồi dưỡng. Hai bên vui sướng mà nói chuyện với nhau một buổi sáng, ước định hảo mỗi tuần 4 vì giao lưu thời gian sau liền kết thúc lần này hội nghị. thập như như lưu sở song đám người ở trong quan ăn cơm trưa sở song nguyên bản còn rất khó xử huyền chuyển tỏ vẻ chính mình đã rời đi vườn trường nhiều năm không quá thói quen ăn căn tin cơm tập thể kết quả trước một giây mới vừa cự tuyệt giây tiếp theo từ dẫn chu từ trong phòng đi ra hắn sửng sốt một chút từ tiên sinh ngại như thế nào ở chỗ này từ dẫn chu nhìn hắn lộ ra hồi ước biểu tình hắn lập tức nhắc nhở nói chúng ta ở ép quốc châu đau triển lãm đã từng từng có gặp mặt một lần ta phi thường thích ngài ánh nắng hệ liệt tác phẩm Từ Dẫn chu nhớ tới, ngượng ngùng, ánh nắng hệ liệt không chuẩn bị bán ra. Sở song có điểm xấu hổ, từ tiên sinh ngài hiểu lầm, ta là riêng tới rồi cùng thẩm tiểu thư trao đổi hợp tác hạng mục, trước đó cũng không biết ngài ở chỗ này. Ngài là tới chỗ này siêu tầm phong tục. Từ Dẫn chu bình tĩnh mà nói, đây là nhà ta. Sở song hai mắt phiến quang, ta nghe thẩm tiểu thư nói trong quan nhà ăn đồ ăn thực không tồi, không bằng giữa chưa liền cùng nhau ăn tin đi. Thẩm như như, theo ở phía sau các thuộc hạ sôi nổi che mặt. lão đại một gặp được soái ca liền rất dây xích tật xấu khi nào có thể sửa sửa ở nhà ăn ngồi xuống lúc sau sở song nội tâm có điểm hối hận nhưng mà đương hắn ôm ghét bỏ miễn cưỡng tâm thái ăn hai khẩu đồ ăn khi trong ánh mắt lại lần nữa nổi lên quang này cơm thật hương đồ ăn cũng phi thường ngon miệng các thuộc hạ không công phu phản ứng hắn vui đầu mồm to dùng nữa trên bàn mâm chỉ chốc lát sau đã bị quét không sau khi ăn xong sở song chưa đã thèm mà nhìn thầm như như thẩm tiểu thư ngài nơi này thức ăn thực không tồi không biết môi trường ở trọ thế nào thậm như như lau đem hãn trong quan đệ tử tương đối nhiều rừng chân đã đầy tạm thời đằng không ra phòng chống sở song thật đáng tiếc nghỉ ngơi trong chốc lát lánh các thuộc hạ lưu luyến không rời mà rời đi huyền thiên quan trước khi đi còn cùng từ dẫn chu đặt làm một quả phỉ thúy kim cài áo Cùng hoa tươi tập đoàn đạt thành hợp tác sau thậm như như đem càng nhiều tâm tư phóng tới đào tạo cây xanh thượng vẽ bội nhiệm vụ liền giao cho các vị đồ đệ nhật tử quá đến phong phú lại thích ý Sở song công tác thái độ thực nghiêm cẩn, năng lực cá nhân cũng phi thường cường. Nhân mạch càng là quảng, không chỉ có mỗi tuần vì nàng mang đến bất đồng sáng ý tiến hành thương thảo đối lập, còn hướng rất nhiều quốc nội bằng hữu đề cử kính hoa duyên, trong đó không thiếu giới thời trang điện ảnh vòng danh nhân. Ngày nay chạng vạng, trong tiệm nên đón một vị khách nhân. Thậm như như nhìn trước mặt vị này mũ khẩu trang kính dâm nguyên bộ thiết bị đầy đủ hết khách hàng, hỏi, xin hỏi muốn mua cái gì? Khách hàng lén lút nhìn nhìn chung quanh, gỡ xuống kính dâm nhỏ giọng nói. Lão bản, ta là sở song bằng hữu, hắn để cử ta tới chỗ này định chế phùng hoa. thậm như như nhìn trước mặt này song có chút quen thuộc mắt hạnh, nhất thời nhớ không nổi ở đâu nhìn thấy quá, ngươi hôn kỳ ở mấy hảo. Muốn cái gì hoa? Có đặc biệt yêu cầu sao? Nghiêm nghệ tình nghĩ nghĩ nói, hôn kỳ liền tại hạ thứ ba, ta tương đối thích linh lan, không có gì đặc biệt yêu cầu, phùng hoa làm được tận lực ngắn gọn ưu nhã liền hảo. thậm như như nhất nhất ký lục trong danh sách tử thượng, tốt, ta hiện tại cho ngươi chát một phùng. ngươi nhìn xem thích hợp hay không nếu không hài lòng có thể để yêu cầu cải tiến nàng đi cắt một bó linh lan dùng màu lam nhạt giải lụa đem đóa hoa tùy ý mà hệ thành một phủng bộ dáng phùng ở trong tay thành chuỗi tuyết trắng trung linh trạng đóa hoa như thác nước buông xuống nhàn nhạt mùi hoa dịu dàng mà thanh triệt nghiêm nghệ tình liếc mắt một cái liền thích vừa lòng gật đầu như vậy là được không cần lại cải tiến thậm như như đem phủng đế cắm hoa đến bình hoa dưỡng hảo chúng ta nơi này áp dụng phó tiền đặt cọc hình thức trước phó tiền đặt cọc Bắt được hoa lúc sau lại giao phối khoản này thuốc phùng hoa tiền đặt cọc là 1.000 năm. Hành, ta hiện tại liền đem tiền đặt cọc thanh toán. Nghiêm nghệ tình lập tức lấy ra di động quét mã tiền trả, sau đó để lại liên hệ phương thức chuẩn bị rời đi. Thầm như như gọi lại nàng, chờ một chút, cái này ngươi cầm, coi như là phùng hoa tặng phẩm đi, nhớ rõ bên người mang theo, có thể trừ tà. Nghiêm nghệ tình còn tưởng rằng chính mình bị nhận ra tới, nhìn đến nàng đưa qua đồ vật tức khắc ngơ ngẩn, trong mắt xẹt qua một tia rất nhỏ sợ hãi bùa hộ mệnh vì cái gì cho ta cái này không phải bùa hộ mệnh cái này kêu chấn tà phù thầm như như giải thích ta xem trên người của ngươi có âm khí quân quanh gần nhất khả năng va chạm không sạch sẽ đồ vật mang một quả chấn tà phù có thể tránh đi nghiêm nghệ tình cả kinh di động cũng chưa nắm lấy hoặc mà lên rồi nàng bất chấp đi nhặt hơi có chút hoảng loạn hỏi ngươi ngươi như thế nào hiểu này đó lão bản cái kia quỷ còn ở sao nàng có thể hay không hại ta Thẩm như như lắc đầu trên người của ngươi chỉ có âm khí không có sắc khí thuyết minh va chạm không phải ác quỷ ngươi yên tâm chỉ cần mang theo chấn tà phù ngay cả ác quỷ cũng không dám tới gần nghiêm nghệ tình tiếp nhận chấn tà phù gắt gao niết ở lòng bàn tay lão bản cảm ơn ngươi chuyện này đi qua ta cho ngươi bao cái đại hồng bao hôm nay lại là đêm diễn rạng sáng một giờ kỳ ảo đêm đều đoàn phim đèn đuốc sáng trưng nghiêm nghệ tình làm tốt tạo hình ăn mặc diễn phục ngồi ở một bên chờ đợi nam nữ chủ xuất diễn chụp xong mới có thể đến thiên nàng Đêm nay cũng không biết muốn ngao đến bài giờ. Nàng đối một lát lời kịch, lấy ra di động cấp vị hôn phu đã phát một cái tin tức, hắn là cái con cú, cái này điểm tuyệt đối không ngủ. Tin tức phát ra đi hơn 20 phút vẫn luôn không được đến hồi âm, bên kia không biết đang làm gì, nàng thở dài, thu hồi di động tiếp tục xem kịch bản, nhưng mà tâm tư thiếu trước sau trầm không đi vào. Không biết là từ khi nào bắt đầu, nàng cùng vị hôn phu quan hệ bỗng nhiên liền phai nhạt, rõ ràng hôn kỳ tới gần, giao lưu lại càng ngày càng khó khăn. Hôn lễ lớn lớn bé bé sự tình đều là nàng một người xử lý, hắn chỉ lo công tác khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải nói chuyện như vậy nhiều năm, hơn nữa chính mình tuổi cũng lớn chịu không nổi lan lộn, có đôi khi thật muốn một phép hai tàn tính. Nghiêm nghệ tình ngơ ngác mà suy nghĩ thật lâu, thẳng đến đạo diễn kêu tên nàng mới hồi phục tinh thần lại. 3 giờ sáng, rốt cuộc đến phiên chụp nàng xuất diễn. Nhân viên công tác cho nàng treo lên dây thép, nàng đứng ở nóc nhà, chờ nghe được đạo diễn bắt đầu sau không chút do dự thả người từ nóc nhà thượng xuống. không trọng rơi xuống nháy mắt nàng ý thức được trên người dây thép còn không có xử lý tốt chung quanh vang lên từng đợt hoảng sợ tiếng gào nàng gắt gao nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng phía dưới rơi xuống trong quá trình ngược chỗ bỗng nhiên tản mát ra một cổ nóng bỏng nhiệt lưu rơi xuống tốc độ tựa hồ bị chậm lại thế trên đất nháy mắt nghiêm nghệ tình còn có chút ngốc lăng nhân viên công tác toàn bộ xuống tới đạo diễn khẩn trương mà ngồi xổm xuống xem nàng nghệ tình ngươi cảm giác thế nào ta làm người đưa ngươi đi bệnh viện nghiêm nghệ tình chậm rãi lắc đầu Không cần, ta không có việc gì. Nàng chống tay bỏ dậy, vỗ vô trên người hồi, 10 mét cao địa phương nga xuống, thế nhưng liền một chút chảy ra đều không có, nói ra đi cũng chưa người tin. Đạo diễn luôn mãi xác nhận nàng không có vấn đề sau trở lại trên chỗ ngồi, ý bảo quay chụp tiếp tục, nghệ tình à, ngươi không cần khẩn trương, vừa rồi ta còn không có kêu ngươi liền nhảy xuống, quá nguy hiểm, trong chốc lát đừng tái phạm như vậy sơ cấp sai lầm. Nghiêm nghệ tình sau lưng nổi lên một mảnh lạnh lẽo, nàng rõ ràng nghe được kia thanh bắt đầu Nàng nhớ tới cái gì, lấy ra treo ở ngực mini phúc túi, trong túi hình tam giác đùa chú đã không thấy, chỉ còn lại có một nắm cho tàn. Thầm như như không nghĩ tới vị kia khách hàng nhanh như vậy lại tới nữa, hơn nữa trên người âm khí không chỉ có không thiếu, còn nhiều chút ít sắc khí, nàng thập phần khó hiểu, ngươi gần nhất có đắc tội với người sao. Nghiêm nghệ tình kiên định mà phủ nhận, tuyệt đối không có, điểm này ta thực bảo đảm, ta cũng chưa làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự, lao bản, thỉnh ngươi giúp giúp ta. Thầm như như hỏi. Ngươi phía trước có phát hiện không đúng sao có nghiêm nghệ tình nói có thể giữ cửa cửa sổ đóng sao thậm như như nhìn thời gian không sai biệt lắm đến đóng cửa thời gian nàng giữ cửa cửa sổ đóng lại ngươi nói đi nghiêm nghệ tình hái được khẩu trang kính dâm lộ ra xinh đẹp khuôn mặt ta là một người diễn viên không biết ngươi đối ta có hay không ấn tượng ta kêu nghiêm nghệ tình thậm như như nhìn đến nàng mặt lập tức nhớ tới từ dẫn chu phía trước khen quá quỷ phiến nữ diễn viên hiểu rõ là ngươi nghiêm nghệ tình gật gật đầu nàng tháo xuống trên cổ dây xích, dây xích thượng treo một viên gỗ đàn hạt châu. Ta phía trước trụ bộ quỷ phiến, đóng phim trong quá trình luôn là sẽ xuất hiện các loại khủng bố ảo giác. Lúc ấy ta cho rằng chính mình tâm lý xuất hiện vấn đề nhìn rất nhiều bác sĩ tâm lý đều không dùng được. Sau lại trùng hợp nhận thức một vị đại sư, hắn cho ta cái này, đeo nó lên lúc sau ta ảo giác liền biến mất. Thẳng đến người nói ta trên người có âm khí, ta mới biết được vấn đề cũng không có giải quyết. Đêm qua kia đổ vật lại xuất hiện, nếu không có chấn tà phù, ta hiện tại bất tử cũng tàn. thậm như như nhìn mắt gỗ đàn hạt châu, đây là phật giáo đồ vật tuy rằng pháp lực mỏng manh điểm nhưng xác thật có trừ tà hiệu quả nàng nói cẩn thận nhìn nhìn nghiêm nghệ tinh mặt như mày ngươi lần trước nên hái được khẩu trang vấn đề kỳ thật thực rõ ràng tướng mạo thượng là có thể nhìn ra tới nghiêm nghệ tình sốt ruột nói rốt cuộc là cái gì vấn đề có thể giải quyết sao thậm như như gật đầu đương nhiên có thể giải quyết nhưng là đến xem ngươi có nguyện ý hay không ngươi hai má đỏ hồng giữa trán biến thành màu đen Là thực rõ ràng đào hoa sát, việc này là ngươi vị hôn phu dở cho quỷ, hai người các ngươi cảm tình hẳn là không tốt lắm đâu, dưa hái xanh không ngọn, sớm hiện tại còn không có làm hôn lễ nhân lúc còn sớm chia tay. Nghiêm nghệ tình sắc mặt nháy mắt trắng, là hắn. Hắn vì cái gì muốn hại ta? Thầm như như, từ tướng mạo thượng xem, các ngươi hẳn là ở bên nhau rất nhiều năm, hắn là cái cái dạng gì người, ngươi không rõ ràng lắm sao? Nghiêm nghệ tình vẫn là không dám tin tưởng, lắc đầu lẩm bẩm nói, hắn như thế nào sẽ hại ta? Thẩm Như Như thấy nàng mất hồn mất vía bộ dáng, thở dài, "Không bằng như vậy, ngươi đêm nay ở trong quan trụ hạ, nơi này tương đối an toàn, bất quá phòng không đủ, đến ủy khuất ngươi ngủ phòng tiếp khách. Ngày mai ta bồi ngươi trở về, giúp ngươi đem việc này giải quyết." Nghiêm Nghệ Tình do dự trong chốc lát, gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Như Như cùng Từ dẫn chu cùng nhau đi theo Nghiêm Nghệ Tình đi trước thành phố Á cơ rơi xuống đất sau, ba người thẳng đến nàng vị hôn phu Lục Dương trong nhà. Vừa lúc hôm nay là cuối tuần, lục dương không đi làm ở nhà ngủ nướng nghiêm nghệ tình có nhà hắn chìa khóa trực tiếp mở cửa vào phòng trong phòng thực an tĩnh nghiêm nghệ tình khắp nơi tìm một vòng không phát hiện mặt khác nữ nhân đồ vật dẫn theo tâm hơi chút thả lỏng một ít nàng đẩy ra phòng ngủ môn đi vào đem lục dương đánh thức lục dương từ trong chăn nô đầu ra biểu tình nhàn nhạt mang theo một tia không kiên nhẫn sáng tinh mơ ngươi lại đây làm gì ta mới ngủ hạ không bao lâu vây đã chết đứng ở ngoài cửa phòng thẩm như như cùng từ dẫn chu yên lặng nhìn thời gian Giữa trưa 12 giờ nhiều cư nhiên còn có thể nói thành sáng tinh mơ, quá cái nào mỗi giờ làm việc và nghỉ ngơi. Nghiêm nghệ tình bị hàn đoán trách một câu, khi thế không khỏi mềm xuống dưới, trong lòng lại càng khó chịu, ta tìm ngươi hỏi điểm sự tình. Lục Dương, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Lục Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó càng thêm bực bội mà loát đem đầu tóc, ánh mắt lập loài nói, ngươi bị bắt hại vọng tưởng chứng đi, ta hại ngươi làm gì? Tuy rằng nghiêm nghệ tình chính mình kỹ thuật diễn thực bình thường. Nhưng nàng đối người khác kỹ thuật diễn vẫn là có năng lực phân biệt, huống chi là người ngoài nghề, nàng tâm không ngừng đi xuống trầm, "Ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta kết hôn?" Chương 120, phần 73. "Không thể nào, ngươi lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn." Lục Dương làm ra không kiên nhẫn bộ dáng, "Ngươi nếu là như vậy không tín nhiệm ta, dứt khoát cũng đừng kết hôn, cả ngày thần kinh hề hề ai chịu nổi a." Nghiêm nghệ tình trầm mặc xuống dưới, liền ở Lục Dương cho rằng nàng sẽ giống thường lui tới như vậy chịu thua thoái nhượng thời điểm. Nàng đống như nói, nếu ngươi là thiệt tình tưởng cùng ta ở bên nhau, chúng ta đây hiện tại liền bái thiên địa, làm thẩm đại sư cho chúng ta làm nhân chứng. Lục Dương vẻ mặt một bức đối mặt không ấn kịch bản ra bài nghiêm nghệ tình, hắn thực phát điên. Ngươi là diễn tinh sao? Cái gì bái thiên địa, có độc đi? Còn có thẩm đại sư lại là ai? Ngươi có phải hay không còn không có ra diễn? Nghiêm nghệ tình căn bản không để ý tới hắn, xoay người hướng ngoài cửa phòng tê, thẩm đại sư, ngươi có thể cho chúng ta làm chứng kiến sao? thậm như như cùng từ dẫn chu liếc nhau, cùng nhau đi vào phòng, thầm như như quét mắt biểu tình kinh ngạc lục dương, nhìn về phía nghiêm nghệ tình, cố nén cười nghiêm trang mà nói, có thể à, bất quá một khi làm ta làm nhân chứng, đời này đều không thể đổi ý phản bội đối phương, các ngươi nguyện ý sao? Lục dương bọc chăn từ trên giường nhảy dựng lên, các ngươi là ai a? Tư sấm dân trạch phạm pháp biết không? Nghiêm nghệ tình, người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nghiêm nghệ tình sâu kín mà nhìn hắn, thẩm đại sư, bắt đầu đi. Thầm như như dơ lên tay, trong lòng bàn tay nằm một phen tinh ánh dịch thấu tiểu phi kiếm, tiểu phi kiếm chậm rãi rời đi bàn tay phiêu phủ ở không trung. Lục dương tức khắc cứng đờ Tiểu phi kiếm vòng quanh phòng bay một vòng ngừng ở trước mặt hắn, tả hữu lay động trong chốc lát hướng hắn tới gần, hắn sợ tới mức sau này ngã đi, lòng bàn chân vừa trượt ngồi vào gối đầu thượng, kháng cự nói, đừng tới đây, không cần lại đây. Thầm như như không quá có thành ý mà Trấn an nói, đừng sợ, chỉ cần cắt một lỗ hổng là được, một chút đều không đau. Về sau các ngươi liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau tương thân tương ái. Lục Dương liều mạng lắc đầu, đem chính mình bọc tiến trong chăn kích động mà hô to, ta không cần. Ta hiện tại liền hối hận. Ta không cần kết hôn, đừng chạm vào ta. Như vậy không trải qua dọa còn dám thỉnh quỷ làm việc thẩm như như nói thẩm thu hồi phi kiếm. Nghiêm nghệ tình lại đây phía trước liền trước tiên cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lúc này vẫn là cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Nàng tiến lên một phen sốc lên chăn, không cam lòng nói. Ngươi nếu không muốn kết hôn, vì cái gì không nói sớm. Bạch bạch chậm trễ ta nhiều năm như vậy, ta khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đều hao phí ở trên người của ngươi. Ngươi không chỉ có không nhớ tình cũ, còn thiết kế giết hại ta, ngươi vẫn là người sao. Lục Dương nghĩ thầm dù sao lời nói đều nói đến này phân thượng cũng không có gì hảo lại che lấp, đơn giản đem lời nói mở ra giảng là, ta xác thật có tìm người trêu cả ngươi, nhưng ta tuyệt không có giết hại ngươi ý niệm, thật sự, ta thể Nghiêm nghệ tình không tin. cái kia quỷ còn không phải là ngươi tìm tới hôm trước buổi tối ta đóng phim thời điểm hắn thiếu chút nữa liền đem ta hại chết ngươi ở nói bậy gì đó lục dương thực mặc danh ta chỉ thỉnh một lần thám tử tư cùng chủ ngươi nhiều lắm liền ở trên mạng đã phát chút xấu chiếu bôi đen ngươi hơn nữa ta chỉ chi trả một tháng phí dụng, đã sớm kết thúc hợp tác rồi nghiêm nghệ tình thấy hắn biểu tình nghiêm túc không giống giả bộ mồ hôi lạnh lập tức bỏ lên trên phía sau lưng nàng quay đầu lại nhìn về phía thẩm như như thẩm đại sư thập như như suy tư trong chốc lát hỏi thám tử tư danh thiếp còn ở sao cho ta xem không có danh thiếp ta là dạo diễn đàn thời điểm ngẫu nhiên phát hiện nhà này trinh thám xã chúng ta vẫn luôn dùng diễn đàn hậu trường chạm đoàn liên hệ lục dương lấy ra di động phiên phiên không tìm được lịch sử trò chuyện kết thúc hợp tác sau ta liền đem liên hệ phương thức xóa hết cái kia thiệp cũng không biết đi đâu vậy ta chỉ nhớ rõ kia ra trinh thám xã tên tương đối trung nhị tiêu ám giả trinh thám xã lao bản cũng rất có cá tính nói chỉ tiếp người có duyên đơn tử vấn đề hẳn là liền ra ở trinh thám xã phương diện thậm như như khẳng định nói nhưng mà gần một cái tên không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức nàng nghĩ nghị dứt khoát đem nhà này trinh thám xã tên đệ trình đến đặc biệt ban áp thượng thỉnh cầu điều tra nghiêm nghệ tình có chút khẩn trương thầm đại sư ta buổi tối còn có đêm diễn sẽ không ra vấn đề đi thậm như như cẩn thận đánh giá nàng tướng mạo hôm nay nàng không có hoa trang chân thật diện mạo không hề che lấp liền lỗ chân lông đều xem đến rõ ràng đào hoa sắt còn ở hơn nữa ấn đường biến thành màu đen buổi tối vẫn là tận lực không cần ra cửa dễ dàng xảy ra chuyện thậm như như nói không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc này đào hoa sát như vậy trọng không giống như là lục dương nói chụp mấy chương hát chiếu đơn giản như vậy a rõ ràng chính là vì yêu mà sinh hận dấu hiệu nàng trần chờ một lát hỏi ngươi có mặt khác quan hệ tương đối tốt nam tính bằng hữu sao nghiêm nghệ tình không chút do dự phủ nhận không có ta công tác thượng tiếp xúc phần lớn là nữ tính bằng hữu Đóng phim nam diễn viên cơ hồ đều không có lén lui tới. Nàng quay đầu xem Lục Dương, ngươi làm trinh thám cùng chụp ta một tháng, có chụp đến ta cùng mặt khác nam tinh ái mỗi sao. Lục Dương không tình nguyện mà mở miệng, không có. Hắn nguyên bản tìm tới trinh thám xã chính là giao phó trinh thám cùng chụp nghiêm nghệ tình cùng nam nhân khác hố động chiếu. Đến lúc đó đem ảnh chụp quải trên mạng biên vài đoạn hắc liêu ám chỉ nàng xuất quỹ, sau đó hắn cái này vị hôn phu liền có thể danh chính nôn thuận đưa ra chia tay. không đến mức bị các vong hữu làm như cha nam phê phán hắn người này tay nải thực trọng chịu không nổi bị dán lên bất luận cái gì nghĩa xấu nhãn nhưng mà nghiêm nghệ tình thật sự là cái thực buồn thực nhàm trắng người công tác ở ngoài luôn là một chỗ không cùng bất luận cái gì khác phái tiếp xúc dẫn tới trinh thám vội một tháng cuối cùng chỉ chụp đến một ít xấu chiếu làm qua loa vẫn luôn yên lặng dựa vào cạnh cửa túi đầu chơi di động từ dẫn chu bỗng nhiên dương mắt nhìn qua vì cái gì phía trước vẫn luôn không xảy ra việc gì thẳng đến trên người mang theo chấn tà phù ngược lại bắt đầu ra vấn đề nghiêm nghệ tình ngây người một chút xác thật phía trước chụp quỷ phiến thời điểm tuy rằng thường thường bị do đến nhưng nàng bản nhân vẫn luôn không có đã chịu thương tổn sau lại có phật châu do người trường hợp sẽ không bao giờ nữa thấy ngược lại thân thể bắt đầu thường thường cảm thấy không khỏe mà mang theo chấn tà phù lúc sau nàng thiếu chút nữa bị hại chết đây là vì cái gì thậm như như lập tức lĩnh nộ tới rồi từ dẫn chu ý tứ nàng có điểm ngoài ý muốn nếu thật là như vậy nghiêm nghệ tình liền nguy hiểm nàng nghĩ nghĩ cẩn thận tìm từ nói nghiêm tiểu thư chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết như vậy đi buổi tối ngươi cứ theo lẽ thường đi đóng phim chúng ta cùng ngươi cùng đi đoàn phim ôm cây lợi thỏ buổi tối 11 giờ chỉnh kỳ ảo đêm đều đoàn phim như cũ đèn đuốc sáng trưng sở hữu nhân viên công tác đều đâu vào đấy mà bận rộn thẩm như như cùng từ dẫn chu ngồi ở nơi sân bên cạnh vây xem đóng phim hiện trường đi ngang qua nhân viên công tác luôn là nhịn không được đem tầm mắt đầu đến bọn họ trên người đáy lòng yên lặng suy đoán bọn họ thân phận Thật sự là hai người quần áo quá thấy được, một cái mặc đường trang, một cái mặc đạo bảo, bề ngoài điều kiện cũng thực hảo, thoạt nhìn tựa như cách vách mỗi đoàn phim diễn viên tới xuyến bãi, chính là mặt sinh điểm. Nghiêm nghệ tình đang ở chụp đánh võ diễn, nàng treo ở dây thép thượng bay tới bay lui, thậm như như ngửa đầu nhìn, phát ra cảm thán, đường diễn viên cũng rất không dễ dàng. Từ dân chu rửa gần nàng, không có cái nào trước nghiệp là dễ dàng. Người xem chúng ta, hơn phân nửa đêm không phải là đến bồi người tại đây vì mỗi. Người bị cắn. Thầm như như nhìn nhìn hắn trường tụ quân dài, bọc như vậy kín mít còn có thể bị cắn, mỗi thượng vội vàng chịu chết đâu. Từ dẫn chu rơi lên tay, trắng nón mảnh khảnh mu bàn tay thượng nổi lên một cái bọc nhỏ, một con cái đầu có thể so với bọ ngựa cự vô bá mỗi từ mu bàn tay chạy xuống, rơi trên mặt đất vẫn không nhúc ních nhìn dáng vẻ đã chết ấu Lớn như vậy mỗi ối, thật là mở mắt. Thầm như như móc ra giấy vàng chu xa hiện trường vẽ cái đuổi trùng phù dán đến cánh tay hắn thượng. bên hai thỉnh thoảng xuất hiện long lóng thanh tức khắc biến mất đến sạch sẽ một người hậu cần vừa vặn ôm đạo cụ từ hai người bên cạnh trải qua nhìn đến nàng hướng từ dẫn chu cánh tay thượng dán cái quỷ váy bừa, tò mò hỏi câu đây là cái gì thầm như như đùa trùng hậu cần nghĩ thầm phòng ngôi gián tạo hình thật là càng ngày càng đa dạng hóa hắn sờ sờ chính mình cánh tay thượng mới mẻ ra lò hai cái đại bao hỏi hiệu quả hảo sao ngươi có thể ngồi xuống cảm thụ một chút thầm như như như vô vô bên cạnh tiểu ghế gấp Hậu cần lúc này vừa lúc nhàn rỗi, vì thế thật ngồi xuống cảm thụ, không biết vì cái gì, ngồi ở chỗ này, giống như liền hô hấp đều so ở địa phương khác thông thuận. Hắn lặng lặng cảm thụ sẽ, phát hiện chung quanh thế nhưng liền một con muỗi đều không có, kinh ngạc, hiệu quả tốt như vậy à, các ngươi ở đâu mua? Trên người còn có sao, chuyển ta một chương đi. Ta chính minh họa, thậm như như móc ra giấy vàng chu sa, lại vẽ một quả, thuần thục mà chết thành hình tam giác đưa cho hắn, 800 khối một quả. Hậu cần trợn tròn mắt. Như vậy quý A, ai, không đúng, người này không phải phòng mua gián. Thầm như như chỉ chỉ chính mình trên người đạo bảo cùng đỉnh đầu đôi tóc, không thấy ta là đạo sĩ sao, hòa đương nhiên là bữa chú, cái này kêu đuổi trùng phù, không ngừng môi, con gián con nện, con kiến thiêu thân cũng không dám tới gần, một quả ít nhất có thể duy trì 3 năm hiệu quả, vẫn là rất có lời. Kia cái gì, ta ra kỳ thật rất hậu, mỗi cắn một chút liền cắn một chút, cũng không có gì. hậu cần xem nàng ánh mắt đã từ tò mò chuyển biến thành một lời khó nói hết có lẽ là bị 800 khối phòng mỗi gián hạ đến hắn ôm đạo cụ đứng lên cáo tử ngượng ngủng ta bỗng nhiên nhớ tới còn có điểm việc không làm xong xin lỗi không tiếp được thầm như như thu hồi bữa chú nói thầm nói chờ các ngươi khi nào đi trong núi lấy cảnh đóng phim liền biết đuổi trùng phụ đăng quý từ dẫn chu rỗi tay hướng nàng trên đầu xoa nhẹ một phen trong mắt mỉm cười bọn họ không biết nhìn hàng giọng nói đột nhiên im bặt hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm một trận gió lạnh thổi qua trong không khí nhiều vài tia hàn ý tới thẩm như như lập tức đứng dậy chạy tiến phim trường nghiêm nghệ tình vừa vặn xuất hiện ngoài ý muốn từ không trung rơi xuống một trận hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi chung thẩm như như vứt ra sáu đêm phi kiếm đem nghiêm nghệ tình nâng chậm rãi rớt xuống đến mặt đất nghiêm nghệ tình vừa rơi xuống đất lập tức chạy đến bên người nàng đợi nửa bước không dám rời đi nhân viên công tác khác đều bị thẩm như như vừa mới lộ kia tay chấn một chút kinh nghi bất định mà nhìn nàng làm không rõ ràng lắm trạng huống đạo diễn phản ứng nhanh nhất hắn làm phụ trách dây thép nhân viên công tác tiến hành kiểm tu sau đó đi tới nghệ tình ngươi vừa mới không có việc gì đi vị này chính là nghiêm nghệ tình ta không có việc gì vị này chính là huyền thiên quan thẩm đại sư là ta thỉnh nàng tới cứu ta đạo diễn dây thép hư hao kiểm tu phí dụng từ ta phụ trách cùng những người khác không quan hệ đạo diễn nghe được mơ màng hồ đồ cứu ngươi ngươi bị biến thái cuốn lên lúc này một đạo âm phong từ hắn bên thai thổi qua hắn mặt tức khắc ai đến bên kia bị gió thổi qua kia một mặt nhanh chóng sưng đỏ lên phảng phất ăn một cái vang dội bàn tay hắn một phen che lại mặt mặc danh mà hướng bên người nhìn một vòng ai làm thập như như một tay đem hắn túm đến chính mình phía sau nhìn trước mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc y hỉa nam quỷ đôi tay đan sen bấm tay niệm thần chú sáu đem phi kiếm đồng thời hướng hắn chắt đi nam quỷ thủ cầm một phen màu đen trường bính rủ hắn không chút hoang mang đem rủ mở ra Câu lấy một bên khỏe miệng, ánh mắt khinh miệt, liền điểm này năng lực cũng tưởng. Lời còn chưa dứt, sáu đem phi kiếm đã đâm thủng dù mặt chui vào thân thể hắn, hắn không dám tin tưởng mà túi đầu nhìn cắm ở chính mình trên người phi kiếm. Ngươi cư nhiên đem ta dù đâm xuyên qua. Thậm như như không nói một lời thu hồi phi kiếm, đầu ngón tay kẹp một quả dẫn lôi phù nhìn hắn, ngươi chưa từng giết người, không phải ác quỷ. Nam quỷ che lại bị phi kiếm chọc một cái lỗ thủng ngực, tầm mắt lướt qua nàng rừng ở nghiêm nghệ tình trên người. Lộ ra vài phần si mê, hôm nay qua đi là được. Chương 121 Hiện trường chỉ có thẩm như như cùng từ dẫn chu có thể nhìn đến nam quỷ, còn lại người chỉ nhìn thấy nàng một người ở kia lung tung khoa tay múa chân, sáu đem tiểu phi kiếm ở không trung bay tới bay lui, xong rồi nàng thu hồi phi kiếm lại làm như có thật đối với không khí nói chuyện, so chuyên nghiệp diễn viên diễn đến còn rất thật. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một chốc không ai ra mặt đánh gậy thẩm như như. Nàng vừa mới dùng phi kiếm tiếp được nghiêm nghệ tình hình ảnh thật sự quá kinh người, đem hiện trường mọi người cấp chấn trụ. Đạo diễn bụng mặt đứng ở nghiêm nghệ tình bên cạnh quan vọng trong chốc lát, thấp giọng hỏi, người này cái gì con đường? Nghệ tình, ngươi từ chỗ nào tìm tới? Nghiêm nghệ tình còn không có tới kịp giải thích, một cổ hàn ý bỗng nhiên từ phía sau tiếp cận, nàng méo chấn tà phù xoay người, phát hiện là từ dẫn chu, hắn không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, chắp tay sau lưng nhìn bọn họ, cẩn thận, hắn đang xem các ngươi Nghiêm nghệ tình sắc mặt trắng nhật, theo bản năng hướng thẩm như như phía sau thấu thấu, tê đạo diễn cái gì đều cũng không nói ra được. Đạo diễn là cái não động phi thường phong phú người, liên tưởng một đống kỳ ảo tiểu thuyết cốt truyện, hai mắt tỏa ánh sáng, xoay ca, các ngươi là cái nào đạo quan. Nguyện ý đóng phim sao? Từ dẫn chu một ngụm cự tuyệt, ngượng ngùng, chúng ta xem trước mắt chỉ tiếp bắt quỷ trừ ta đơn tử, không đề cập mặt khác ngành sản xuất. Bên kia, nam quỷ si mê ánh mắt thực mau đã bị lửa giận thay thế hắn gắt gao nhìn chằm chằm nghiêm nghệ tình cùng đạo diễn rửa vào cùng nhau cánh tay thu hồi dù hướng về phía trước nhảy lên biến mất tại chỗ thầm như như lập tức cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía nhắc nhở nghiêm nghệ tình cùng đạo diễn các ngươi cẩn thận hắn không thấy chu chu ngươi bảo hộ hai người bọn họ vừa dứt lời một thanh bén nhọn dù tiêm đống nhiên trống rông xuất hiện từ nghiêm nghệ tình trên đỉnh đầu rơi xuống từ dẫn chu phản ứng nhanh chóng một chân đem nghiêm nghệ tình đá văng chặt chẽ bắt lấy ô che mưa đem nó đoạt lại đây Chết thành hai đoạn. Nam quỷ phẫn nộ thanh âm ở trong trời đêm vang lên, thế nhưng đem ta dù bẻ gãy. Ta muốn cho các ngươi đã chịu trừng phạt. Thầm như như vẫn luôn lưu ý chung quanh, cẩn thận phân rõ thanh âm phương hướng sau tức khắc tế ra phi kiếm chiều đám người phía sau lâm thời nghỉ ngơi dựng lều bắn xuyên qua. Nam quỷ phát ra một tiếng kêu rên, hiện ra thân hình, cổ hắn bị phi kiếm chắt một cái khổng, trước sau đôi xuyên, hắc khí từ bên trong không ngừng toát ra. Tuy rằng không có huyết, nhìn lại so với đổ máu càng do người. vây xem đám người tức khắc thét trói hai tứ tán khai hiện trường một mảnh hỗn loạn hắn cười nhạo một tiếng hăng hái chạy về phía thẩm như như hắn động tác thực mau giống một trận gió chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh ở trong đám người hiện lên thẩm như như đứng ở tại chỗ không nhúc nhích sáu đem phi kiếm quay trúng quanh ở bên người nàng đảo quanh đầu ngón tay dẫn lôi phủ nhanh chóng chấm tẫn, từng đạo tia chớp từ trong trời đêm rơi xuống tia đạo bóng đen tốc độ so tia chớp còn nhanh trước sau có thể mau một bước né tránh hắn mang theo một đường tia chớp hướng nàng thẳng đến mà đến thậm như như thao tác phi kiếm cùng hắn đối chiêu sấm xét tầm ẩm chung một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh qua lại đan xen, tình hình chiến đấu thập phần rằng co nghiêm nghệ tình cùng đạo diễn đai ở từ dẫn chu bên người một người chảo một cái góc áo khẩn trương mà nhìn chằm chằm thẩm như như một khác đạo bóng đen thật sự quá nhanh bọn họ thấy không rõ chỉ thấy sáng lên tiểu phi kiếm ở nàng chung quanh không ngừng xuyên qua mang ra vô số lũ doanh, doanh lang quang các loại công kích bửa chú bảy biện ra thị giác hiệu quả chồng lên ở bên nhau lệnh người chấn động đạo diễn chú ý điểm luôn là cùng người bình thường bất đồng hắn cảm khái nói này có thể so điện ảnh đặc hiệu xuất sắc nhiều còn tiết kiệm tiền từ dẫn chu dư quan quét hắn liếc mắt một cái xả hồi góc áo các ngươi tại đây chờ không cần loạn đi ta đi hỗ trợ hai người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ nên diện thổi qua bên người người đã không thấy tâm hơi thậm như như cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi đối phương tốc độ thật sự quá nhanh Nàng dùng cái gì bừa chú đều đánh không trúng hắn, phi kiếm cũng vô pháp chuẩn xác mà tìm được hắn vị trí, chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình, cùng với thường thường cấp đối phương tạo thành một chút tiểu quấy nhiễu. Nàng bình tĩnh mà quan sát đến bốn phía, cả người vẫn duy trì độ cao để phòng trạng thái. Mỏng manh tiếng xe gió bỗng nhiên tại bên người vang lên, nàng lập tức nghiêng người bắn ra một quả phi kiếm, giây tiếp theo, phi kiếm không hề ngoài ý muốn thất bại. Tiếng xe gió nháy mắt bước đến trước mắt, nàng theo bản năng sau này xoay người trốn rồi qua đi. Ngay sau đó liền nghe được liên tiếp đập thanh, nàng hai chân rơi xuống đất ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy từ dẫn chu cùng kia nam quỷ đánh tới một khối đi. Hai bên tốc độ đều thực mau bàn tay trần vật lộn gian phát ra và chạm thanh lệnh người hê răng. Từ dẫn chu phản phất không có đau đớn, đối phương nắm tay trốn đều không né một chút, dùng mặt đón đỡ. Nghiêm nghệ tình cùng đạo diễn tránh ở bên ngoài nhìn, đạo diễn kích động mà thẳng trục chân, đánh nhau quá xuất sắc, đây mới là con người rắn giỏi mở ra phương thức sao. Quay đầu lại chúng ta ở trong phim cũng thêm một đoạn, muốn thật đánh. Nghiêm Nghệ tình lúc này vô tâm tình phụ hòa hắn, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn bên kia, dống nhiên nghi hoặc nói, quỷ hình dạng giống như thu nhỏ. Đạo diễn nhìn kỹ, "Gì? Hình như là a." Từ dẫn chu cùng kia Hắc Y Liê Nam quỷ đánh đến khó xá khó phân, nam quỷ phát hiện không đúng thời điểm muốn chạy, bất đắc dĩ bị cuốn lấy thoát không được thân, hắn giơ lên đôi tay hô to, "Không đánh không đánh. Ta nhận thua." Lại đánh tiếp hắn toàn bộ quỷ đều phải bị đối phương hút khô rồi. Từ dẫn chu chưa đã thèm mà dừng tay, khuôn mặt tuấn tu thanh vài khối, cũng may đôi mắt không có xưng nhan giá trị vẫn là tương đối tại tuyến, hắn vươn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng vết máu, ý vị thâm trường mà nói, hương vị không tồi. Nam quỷ biểu tình nháy mắt vặn vẹo một chút, hắn xoay người muốn chạy, thầm như như tiến lên lấp kín hắn, trước đừng đi, sự tình còn không có giải quyết. Nam quỷ phi thường khó chịu, các ngươi hai đánh một, không công bằng, ta cự tuyệt cùng các ngươi giao lưu. Ngươi không có việc gì chạy tới dọa nghiêm tiểu thư, thậm chí còn muốn giết nàng liền rất công bằng. Thậm như như hỏi, không đề cập tới này cha con hảo nhắc tới lên nam quỷ càng khó chịu. Hán phi thường phẫn nộ, lớn tiếng khiển trách nữ nhân này thật là không một chút ánh mắt, lá gan lại tiểu, tự nhiên cùng một cái không trách nhiệm tâm ích kỷ cha nam nói chuyện bảy năm, còn bị ép tới gắt gao. Lúc trước nàng chụp quỷ phiến thời điểm ta mỗi ngày đậu nàng vui vẻ, nàng không chỉ có không cảm động, còn cầm lao hòa thượng Phật châu tranh nệ ta. Hiện tại càng quá mức. Còn muốn cho các ngươi đối phó ta, hưởng phí ta đối nàng si tâm một mảnh. Hắn thanh âm rất lớn, nghiêm nghệ tình tránh ở bên ngoài đều nghe được rõ ràng, nàng hoảng sợ mà hướng đạo diễn phía sau trốn đi. Trời biết kia đoạn thời gian nàng bị dọa đến nhiều thảm, đến trong miệng hắn cư nhiên thành đậu nàng vui vẻ, nàng vẻ mặt đưa đám tận lực đem chính mình thu nhỏ lại giảm bất tồn tại cảm. Nàng là đại người sống, cũng chỉ thích người sống, bị quỷ thích cũng không phải là một chuyện tốt, hơn nữa vẫn là như vậy hung tàn quỷ. Nam quỷ vừa thấy nàng phản ứng nhất thời miệng đều khí hoai, theo bản năng liền muốn đi chào nàng. Thậm như như một tay đem hắn ngăn lại, người quỷ thủ đồ, Ngươi nếu thật sự thích nàng, hẳn là minh bạch nàng cùng ngươi đãi lâu rồi sẽ đã chịu rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Nam quỷ nói, ta biết, cho nên ta tưởng trực tiếp thế nàng chấm dứt sinh mệnh, như vậy chúng ta liền có thể hảo hảo ở bên nhau, nàng cũng không cần vì cha nam khổ sở. Phần 74 Hắn nói thực nghiêm túc. Phảng phất đây là một cái cỡ nào tốt chủ ý hắn lộ ra hồi ức biểu tình, ta là lần đầu tiên như vậy thích một người. Hắn đã chết thật lâu, lâu đến đã quên sinh thời sở hữu sự. Hắn không nghĩ đi đầu thai, mỗi ngày ở dương gian khắp nơi phiêu đãng. Vì tống cổ nhàm chán sinh hoạt, hắn học xong lên mạng, sau đó khai một nhà trinh thám xã. Trình thám xã chỉ là mở ra chơi mà thôi, căn bản không tính toán nghiêm túc kinh doanh, Lục Dương là hắn cái thứ nhất khách hàng. Lục Dương muốn hắn chụp lén chụp một người nữ minh tinh cùng nam nhân thân mật chiếu. Hắn vừa lúc nhàn rỗi không có chuyện gì, xem nhiệm vụ đơn giản như vậy liên tiếp. Kết quả hắn theo dõi nghiêm nghệ tình suốt một tháng một chương ái mỗi chiếu cũng chưa chụp đến. Ngược lại đối nàng cảm giác càng ngày càng vi diệu. Thẳng đến phát hiện Lục Dương chính là nàng bạn trai, hắn mới hiểu được chính mình trong bất chi bất giác đã đối nàng sinh ra hảo cảm. Từ đây lúc sau hắn mỗi ngày đi theo bên người nàng, bồi nàng đóng phim, ngẫu nhiên đậu một đậu nàng, nhật tử quá đến phi thường vui vẻ. nếu không phải phật châu cùng trấn tà phù kích thích hắn cũng không thể nhanh như vậy liền động thủ ít nhất đến chờ cảm tình bồi dưỡng thâm hậu lại nói từ dân chu chậm rãi đi tới nhắc nhở hắn nếu ngươi giết người ta liền có thể trực tiếp nuốt ngươi cũng khá tốt tiểu diễm tốt đẹp ảo tưởng nháy mắt bị đánh vỡ nam quỷ lập tức nhấc tay nói hảo ta tuyệt đối sẽ không lại thương tổn nàng về sau so đều cách nàng xa xa ta thể thật sự thậm như như thấy hắn thiệt tình sửa đổi cũng không tính toán nắm không bỏ Ta đem ngươi trình thám xã đăng báo cho đặc biệt ban, ngươi ở chỗ này chờ một lát, đặc biệt ban người sẽ mang ngươi trở về đăng ký. Nam quỷ không phải rất vui lòng, ta liền tùy tiện mở ra chơi chơi, có cái gì hảo đăng ký. Thầm như như, chính thức đăng ký trong danh sách, về sau vạn nhất xảy ra chuyện hảo cha A, ngươi lần này hại người chưa toại. như thế nào cũng đến đi vào quan một thời gian, đặc biệt ban đều sẽ có ký lục. Nam quỷ, trăm triệu không nghĩ tới đã chết còn sẽ bị ký lục bất lương hồ sơ. thế giới này có thể hay không hảo đặc biệt ban người tới thực mau nam quỷ bị mang đi khi lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm nghiêm nghệ tình nhìn một hồi lâu thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt sự tình bình an giải quyết thậm như như cùng từ dẫn chu công thành lui thần hai người ngồi trên đặc biệt ban xe chuẩn bị cùng nhau rời đi nghiêm nghệ tình đuổi theo thẩm đại sư hắn sẽ không tái xuất hiện sao thậm như như xua xua tay nói yên tâm hắn nếu thể liền nhất định sẽ không lại đến tìm ngươi nghiêm nghệ tình buông tâm lần này thật là ít nhiều các ngươi thẩm đại sư ngày mai ta liền đem thủ lao đánh cho ngươi đúng rồi phùng hoa đơn đặt hàng thỉnh giúp ta hủy bỏ đi hôn lệ không làm thầm như như gật đầu đồng ý xe phát động khai đi ra ngoài nghiêm nghệ tình tại chỗ nhìn chiếc xe biến mất xoay người trở lại đoàn phim phía trước bị dọa đến chạy loạn nhân viên công tác nhóm lúc này đều các hồi các vị tiếp tục làm việc đạo diễn hôm nay hứng thú đặc biệt ngừng cao quyết định trước chụp cảnh đêm kịch võ mọi người đều bận rộn mà làm chuẩn bị công tác Thỉnh thoảng châu đầu ghé hai thảo luận đêm nay phát sinh quỷ dị sự kiện. Trong đó một người hậu cần đặc biệt phấn khởi, ta theo chân bọn họ ngồi cùng nhau nói chuyện qua. Cái kia đạo sĩ còn vẽ cái bữa chú nói bán cho ta, ta ngại quá quý không mua, thật là quá đáng tiếc, sớm biết rằng nàng như vậy lợi hại ta nhất định mua lạp. Nghiêm nghệ tình đi vào đoàn phim, đạo diễn lập tức đem nàng kêu lên đi, nghệ tình, kia hai vị đại sư rốt cuộc là cái gì con đường. Bọn họ như vậy lợi hại. Có thể hay không lại thỉnh một lần tới cấp chúng ta đoàn phim khai quang. Phù hộ chúng ta điện ảnh chiếu lúc sau phòng bán vé đại bán. Nghiêm nghệ tình, bọn họ là huyền thiên quan đạo sĩ, không biết bọn họ chỗ đó có hay không cái này nghiệp vụ, nếu không ta đem thẩm đại sư hẹ chặt danh thiếp chuyển phát cho ngài đi. Đạo diễn lập tức móc di động ra, tới, tới, ra thêm một cái. Không bao lâu, nghiêm nghệ tình hủy bỏ hôn lễ tin tức bước lên nhảy bù họt sệ ở bảng. Ở giới giải trí. Giai đoạn trước đã tuyên truyền khai hôn sự liền kém chỉ còn một bước thời điểm băng rồi cũng không nhiều thấy, bởi vậy chuyện này khiến cho rất nhiều an dưa quần chúng tò mò. Đối mặt truyền thông do hỏi, nghiêm nghệ tình biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, nàng đối chính mình tư nhân cảm tình không có nói tỉ mỉ, chỉ tự không đề cập tới nhà trai thị phi, chỉ thỉnh đại gia về sau nhiều hơn xem trụ nàng tác phẩm. Như vậy thái độ đạt được đại bộ phận người tán thành, nghiêm nghệ tình còn bởi vậy vòng không ít phấn, nhiều năm qua nửa với sự nghiệp đống nhiên có bay lên xu thế. Bàn làm việc trước máy tính, Lục Dương hoạt động con chuột nhìn trên màn hình quang mang bắn ra bốn phía nữ tinh, trong lòng có điểm hụt hẫng Nàng cùng hắn ở bên nhau thời điểm rõ ràng không có như vậy loa mắt, vì cái gì tách ra đảo như là thoát thai hoán cốt giống nhau, chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới nàng cùng hắn ở bên nhau thực quỷ khuất. Vẫn là tìm được rồi càng tốt tân hoan. Hắn lấy ra di động phiên phiên hộp thư, tối hôm qua phát ra đi tin tức vẫn như cũ biểu hiện chưa bị xem xét, nàng căn bản không xem hắn tin tức. Lục Dương thở dài. Đem tạp nghiệm vứt bỏ, chuyên tâm công tác, ở nghiêm nghệ tình bởi vì hủy bỏ hôn lễ mà bá chiếm đầu đề đồng thời, thậm như như danh hảo cũng yên lặng mà ở điện ảnh trong vòng truyền khai. Cái này vòng bản thân liền không lớn, vòng tới vòng lui liền như vậy những người này, như vậy mấy nhà công ty cùng thành viên tổ chức. Ngày đó buổi tối đoàn phim như vậy nhiều công nhân đều tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng thần kỳ thủ đoạn, chuyện này lại nói tiếp liền cùng chuyện cười dường như, một truyền mười mười truyền trăm, không cách mấy ngày liền truyền khắp các đại đoàn phim. Có người cảm thấy tên này quan hay, lên mạng một cha, hô, cư nhiên là cái đạo quan quan chủ. Lại một cha, nay tòa đạo quan cũng rất có danh khí sao, ở bằng hữu vòng nhìn đến vài lần, hơn nữa vẫn là phía chính phủ chứng thực danh xem, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, Lại thâm nhập tra, các loại bùa chú người mua tú cùng ăn lợi gián ập vào trước mặt, một cái tái một cái chân tình thật cảm, ngoạ Tảo căn bản vô pháp cự tuyệt a. mươi 122, Chiêm Hạc phát hiện trong quan gần nhất cố vấn pháp sự điện thoại biến nhiều. hơn nữa đại bộ phận cố vấn giả là điện ảnh ngành sản xuất người những cái đó làm truyền hình không biết từ chỗ nào nghe được tin tức nói là đoàn phim khởi động máy trước tìm huyền thiên quan làm chàng pháp sự là có thể thuận thuận lợi lợi chụp xong chiếu chiếu trước lại đi huyền thiên quan thắp hương bái nhất bái mua cái chiêu tải phù hoặc là đổi vận phù linh tinh bảo đảm điện ảnh phòng bán vé đại bán phim truyền hình dạ tỉnh kế tiếp phán cao điện ảnh vòng vốn dĩ chính là một cái tương đối mê tín hơn nữa thực coi trọng mệnh cùng vận khí địa phương có quan hệ huyền thiên quan nghe đồn vừa ra thật giả trước bất luận mong một phách thượng vội vàng cùng phong đoàn phim thật sự quá nhiều chiêm hạc thình lình nhận được như vậy nhiều đoàn phim cố vấn điện thoại cùng ủy thác đơn thật không có đầu góc nóng lên toàn bộ tiếp được hắn riêng làm mạch mạch lên mạng điều tra tương quan tư liệu sau đó từ giữa chọn lựa mấy cái nhìn tương đối đáng tin cậy đoàn phim đáp ứng xuống dưới từng cái đưa bọn họ địa chỉ cùng liên hệ phương thức ghi nhớ thu tiền đặt cọc hắn lập tức xuống tay an bài quan nội các đệ tử đi công tác làm việc đi Thi Sương là một người chuyên chụp cổ trang nôn tình phim thần tượng đạo diễn, sáng tạo không ít kinh điển tác phẩm. Nhưng mấy năm nay không biết sao lại thế này, đánh ra tới tác phẩm đều không gọi tòa, thế không bằng từ trước, mà trước đó không lâu chiếu kia bộ kịch càng là làm hại nhà đầu tư lô sạch vốn, phóng lời nói tỏ vẻ về sau lại sẽ không đầu tư hắn đạo diễn. Thi Sương trong lòng gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, hắn bức thiết mà yêu cầu một bộ tác phẩm vì chính mình vãn hồi danh tiếng, chính là không có cách nào, tìm không thấy nhà đầu tư. không có đáng tin cậy kịch bản không bột đấu gột nên hồ hắn khắp nơi chạy quan hệ liên hệ lão bằng hữu hỗ trợ kéo đầu tư bận việc hảo một thời gian rốt cuộc bắt lấy một bộ đứng đầu y cải biên kỳ ảo cổ trang kịch nhưng mà này bộ kịch từ tuyển giác bắt đầu liền phong ba không ngừng đầu tiên là sớm định ra nữ chủ ra thai nạn xe cộ nằm viện thay đổi cái nhà đầu tư nhét vào tới nữ chủ sau nam chủ lại xảy ra vấn đề đông một búa tây một cây búa đem hắn sầu đầu tóc đều trắng một nửa tới gần đoàn phim khởi động máy Thi xương mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Trong giới có loại cách nói, một bộ tác phẩm điện ảnh từ lúc bắt đầu liền rất không thuận lợi nói, trung gian khúc chết không thể thiếu, kết quả tám chín phần mười cũng không tốt. Hiện tại diễn còn không có bắt đầu quay, hắn lòng tự tin đã nát một nửa, chỉ hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi siếp chủ hảo, khác đã không dám hy vọng xa vời. Bởi vậy đương lão bằng Hữu nói cho hắn huyền thiên quan đại sư rất lợi hại thỉnh bọn họ tới làm pháp có thể phù hộ đoàn phim hết thảy thuận lợi thời điểm. Hắn lập tức hướng lão Hữu muốn huyền thiên quan liên hệ phương thức cũng hạ một đơn. Đến sân bay tiếp người thời điểm, Thi Sương xa xa mà nhìn đến hai vị mặc đạo bào người trẻ tuổi đang ở nhìn chung quanh tìm người, hắn do dự một chút đi tới, là huyền thiên quan đạo trưởng sao. Vũ Nhất cùng Linh Khê đồng thời quay đầu xem hắn, Vũ Nhất hỏi, Thi Sương đạo diễn? Thi Sương gật đầu, là ta, ta tới đón các người, không nghĩ tới các ngươi như vậy tuổi trẻ, theo ta đi đi. Ba người lên xe, một đường đi vào đoàn phim định tốt nơi lấy cảnh. Thi Sương lánh bọn họ đi tổ chức khởi động máy nghi thức địa phương. nghĩ đến cái gọi là đại sư thế nhưng là hai người trẻ tuổi, trong đó có cái vẫn là vị thành niên, này trong lòng liền có chút không dễ chịu, nói chuyện khẩu khí cũng không khỏi nhiều vài phần chậm chễ, đồ vật đã rửa theo các ngươi yêu cầu đều chuẩn bị đầy đủ hết, đoàn phim nguyên kế hoạch là định ở sáng mai 9 giờ 20 phân chính thức khởi động máy, các ngươi xem thế nào? hẳn là không có xung đột đi. Linh Khê nói, không xung đột, ngày mai buổi sáng 5 giờ biện pháp sự, không cần ba cái giờ liền thu phục. Thi xương càng cảm giác không dễ chịu. Hắn yên lặng thở dài xua xua tay chuẩn bị dẫn bọn hắn đi phụ cận khách sạn dàn xếp nghỉ ngơi, vưu nhất vừa lúc đánh giá xong chung quanh một vòng đem tầm mắt đặt ở trên mặt hắn, đạo diễn, nơi này phong thủy không tốt lắm à, ngươi lại ở vào vận số năm nay không may mắn đê mê trạng thái, này bộ diễn khả năng chụp không ra, bỏ dở nửa chừng, không bằng mua một quả đổi vật phủ Thi Sương trong lòng căng thẳng, liền hắn mặt sau đang nói cái gì cũng chưa cẩn thận nghe, phong thủy không tốt. Nói như thế nào? vũ nhất chỉ chỉ núi cao xa xa cùng thượng một cái đoàn phim lưu lại đình đài lầu các, vốn dĩ rửa núi gần sông là chuyện tốt, nhưng người nơi này vừa lúc hình thành một cái khốn cục, sơn ở phía trước thủy ở phía sau, là tiềm long tại huyền chi cục nguyên bản tại đây kiến một tòa tòa nhà hình thắp hoặc là đạo quan là tương đối thích hợp. Đáng tiếc kiến này đình đài lầu cát nam bắc ánh mặt trời không thông thấu, âm khí tụ tập, long bị nhốt đến lâu rồi, âm khí xâm lớn, liền khó có thể vượt qua lạch trời bay lên trời. đạo diễn ở chỗ này quay chụp tác phẩm hai cực phân hóa hẳn là rất nghiêm trọng đi hoặc là phát đến vô thanh vô tức hoặc là một bước lên trời thi sương cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát phát hiện xác thật là như thế này hắn xem xét vưu nhất kia đầu hơi mau, nửa tin nửa ngờ hỏi kia muốn như thế nào mới có thể một bước lên trời đâu vưu nhất nhấc tay chỉ chỉ chính mình cười tủm tìm nói này không phải quý nhân nhắc tới về người ngươi sao sáng sớm hôm sau vưu nhất cùng linh khê mặc hảo y hề quan ở bên hồ vây quanh bàn thờ làm pháp Trong lúc đoàn phim chủ sang nhân viên theo thứ tự đến đông đủ, sôi nổi vây quanh ở quanh thân quan khán. Hai người bọn họ phía trước liền phối hợp quá rất nhiều lần, còn tính cô ăn ý, thân cao chân dài đi cương bước, làm các loại động tác cũng thập phần cảnh đẹp ý vui. ba cái giờ pháp sự thế nhưng một chút không gian nan, cảm giác không một lát liền kết thúc. 9 giờ 20 phần, đoàn phim khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu. Đạo diễn Thi Xương phía trên Hương, hắn giơ tam chi trường hương cắm đến lư hương trùng, xoay người thối lui đến một bên, dò hỏi vui nhất Đại sư, này liền được rồi sao? Nga, còn có. Mưu Nhất lấy ra một đống tối hôm qua ở khách sạn đẩy nhanh tốc độ họa ra tới đổi vận phù cho hắn, cái này bên người mang theo, tốt nhất cấp vài vị diễn viên chính còn có phía sau màn người phụ trách cũng đều phát một quả, chờ thuận lợi chụp xong rồi lại đến chúng ta xem mua điểm chiêu tài phủ, thỏa thỏa. Thi Sương tiếp nhận đua chú, tuy rằng đối hắn vẫn là bán tín bán nghi thái độ, nhưng không biết như thế nào nghe được hắn nói như vậy, mặc danh an tâm rất nhiều. Hắn đem đùa chú nhét vào trong túi, hỏi, lần này pháp sự đôi khoản. Vưu nhất, đôi khoản ngươi cùng nguyên lai like giao tiếp người liên hệ là được, ta bên này chỉ thu đùa chú phí dụ. Thi sương sờ sờ túi đùa chú, nghĩ thầm giấy vàng mà thôi có thể muốn mấy cái tiền, đại sư ngươi muốn nhiều ít. Ta trên người không tiền lẻ, có thể ạ lìm hoặc là hệ chặt chuyển khoản sao. Vưu nhất tính tính, nói, đùa chú 800 một quả, tổng cộng 20 cái, một vạn 6, hẹ chặt ạ lìm vậy đều có thể, tùy ngươi. thi sương hiện tại đương thần côn đều tốt như vậy kiếm tiền sao hắn vì cái gì còn muốn cực cực khổ khổ kéo đầu tư đóng phim thi đạo diễn diễn lặng móc di động ra cho hắn chuyển khoản nội tâm ngũ vị tạp trần khởi động máy nghi thức kết thúc ăn cơm lúc sau mọi người đều nhanh chóng đầu nhập đến công tác chung đi vũ nhất cùng linh khê ở chung quanh lung lay một vòng không phát hiện cái gì hảo ngoạn liền kêu taxi đi sân bay chuẩn bị hồi mộ nguyên trấn trong quan lui tới đạo sĩ bỗng nhiên thiếu hơn phân nửa thậm như như hậu chi hậu giác phát hiện nàng tìm được chiêm hạc hỏi gần nhất nhà ăn như thế nào đều nhìn không tới vài người đại gia đi đâu chiêm hạc đang ở uống mẹ đen cháo thưa thất mấy cây tóc cột vào trên đỉnh đầu ra đầu mơ hồ có thể thấy được hắn loát loát dâu đi công tác đi gần nhất nơi khác sống tương đối nhiều còn đều bao giao thông phí dụng cùng khách sạn dừng chân ta khiến cho bọn họ đi rèn luyện rèn luyện cũng hảo tuệ trí đang ở quầy xa lát hoa quả dương mắt nhìn qua quan chủ ngươi hiện tại ở điện ảnh ngành sản xuất danh khí nhưng lớn Có cái xưng hô nói như thế nào tới, giống như kêu kim bài huyền học đại sư, còn có người hỏi có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ sửa mệnh, làm hắn đỏ tía đâu. Thầm như như cắn nước miếng nấu trứng, tâm nói, sửa mệnh lại không phải sửa tên, là hỏi một câu là có thể thành chuyện này sao. Nói nữa, nàng còn muốn sống lâu mấy năm hảo không làm? Trung thu buông xuống, huyền thiên quan sớm liền thu được nói hiệp gửi tới quả tặng trong ngày lễ. Trung thu quả tặng trong ngày lễ tự nhiên là bánh Trung thu. chỉ thấy kia ấn nói hiệp tiêu chí tính tưởng vân đồ án tinh mỹ hộp trang một con cái chảo như vậy đại bánh trung thu năm nhân bánh trung thu mặt ngoài hoa văn thập phần đơn giản mấy đoá tưởng vân quay chung quanh một vòng trăng tròn trăng tròn phía dưới ấn đoàn đoàn viên viên bốn cái rồng bay phượng múa chữ to đơn giản mộc mạc lại không mất cổ điển ý nhị thầm như như lấy ra dao gọt hoa quả đem bánh trung thu cắt thành 12 cánh một nửa bãi ở cái đĩa phóng tới tổ sư ra trước mặt bàn thờ thượng một nửa lưu trữ cấp mọi người nếm thử hương vị bởi vì gần nhất đạo quan nhà ăn cũng lục tục chuẩn bị không ít bánh trung thu gửi đưa cho ký danh tục gia đệ tử cùng đệ tử ký danh ở tại trong quan mọi người đã sớm ăn qua cho nên không vài người đối nó cảm thấy hứng thú linh khê đối nói hiệp bánh trung thu năm nhân căm thù đến tận xương thủy người được mùi vị liền bóp mũi chạy ra đi thật xa cái này siêu cấp khó ăn một chút đều không ngọt bên trong còn có thịt mỡ dầu mỡ ghê tởm đã chết Mưu nhất cũng ăn không quen bánh trung thu năm nhân chỉ cắt một tiểu khối nếm cái hương vị Bách lý vô thủ dứt khoát xem cũng chưa xem, hắn không yêu ăn bánh trung thu, nhà ăn sư phó chuẩn bị hắn cũng không chạm vào. Ngược lại là từ dẫn chu đối tháng này bánh yêu sâu sắc, không nói một tiếng mà đem bản đều cấp giải quyết rớt, thậm chí còn có điểm chưa đã thèm. Thậm như như cũng cắt một tiểu khối nhấm nháp, nói hiệp bánh trung thu năm nhân kỳ thật không tồi, năm nhân tùng giòn vị vừa phải, hương vị tương đối đậm cũng sẽ không cảm thấy ngọt nhị, duy nhất lôi điểm chính là thịt mỡ, bất qua ăn thói quen cũng rất hương. Vào đêm sau... kính hoa duyên môn vẫn luôn hờ khép trong tiệm đèn đuốc sáng trưng thẩm như như cùng từ dẫn chu ngồi ở bên cửa sổ chờ nàng cấp danh sách quỷ đều đã phát tin tức làm cho bọn họ đêm nay tới lánh bánh trung thu lúc ấy trâm đi đến 10 giờ thời điểm an tinh trên đường lát đá rốt cuộc vang lên quen thuộc tiếng đập cửa ngay sau đó là từng đợt hỗn độn tiếng cười nói hết đợt này đến đợt khác thập phần náo nhiệt bánh trung thu số lượng là ấn bạn tốt số lượng chuẩn bị không nhận được thông chi lại chạy tới quỷ chỉ có thể dự lưu một cái danh ngạch chờ ngày mai lại đến lãnh thậm như như cùng từ dẫn chu một cái phụ trách đóng gói một cái phụ trách duy trì trật tự thuận tiện đăng ký dự lưu danh lệch bận tối mày tối mặt vẫn luôn liên tục đến rạng sáng một giờ nhiều quỷ dần dần thiếu môn trong tiệm quảng cu xuống dưới trên bàn bánh trung thu còn có tam phần, còn kém ba vị khách hàng không tới thậm như như đang muốn phiên một chút danh sách nhìn xem là ai không có tới hai cái nam hải nhi xuất hiện ở ngoài cửa là đã lâu không thấy tiểu vũ cùng hắn kaka hai anh em đều có thực rõ ràng biến hóa kaka trường thịt còn cao một ít Thoạt nhìn không hề giống phía trước như vậy gầy yếu, tiểu vũ vẫn là nho nhỏ vóc dáng, an mặc kiếm hồng quần cộc, để chân trần đái ở ca ca trên lưng. Thầm đại sư, ngượng ngùng, chúng ta tới quá muộn. Ca ca có điểm ngượng ngùng. Thầm như như, không quan hệ, còn có mặt khác khách hàng không tới đâu. Nhưng thật ra ngươi, đã trễ thế này chạy đến nơi đây tới, như thế nào trở về. Nàng nguyên bản cho rằng hắn sẽ chạm vào tới, không nghĩ tới kéo dài tới rạng sáng. Ta chuẩn bị ở trấn trên ở vài ngày, trường học nghỉ. Trong nhà chỉ có ta cùng đệ đệ, tới nơi này cảm giác náo nhiệt một chút. ca ca giải thích nói, thừa dịp mấy ngày nay vừa lúc đem khóa trường bệnh phóng tới tổ sư ra trước mặt tế bái. thậm như như gật đầu, đóng gói hảo hai phân bánh trung thu đưa cho hắn, vậy các ngươi buổi tối liền ở trong quan nghỉ ngơi đi, đêm nay vừa lúc có phòng trống. Từ dẫn chu đem hai huynh đệ mang theo đi ký túc xá vào ở, thậm như như tiếp tục ở trong tiệm thủ, một lát sau, một đạo màu trắng thân ảnh đi vào môn tới. Nàng đứng lên tiếp đón ta cho rằng ngươi hôm nay không tới hạt rẻ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống màu trắng cao ngũ hạ tuấn mỹ khuôn mặt triển lộ không bỏ sót nguyên bản xác thật tới không được vừa vặn có cái nhiệm vụ trải qua nơi này liền tới nhìn xem thậm như như đem bánh trung thu trang hảo đưa cho hắn yên lặng nhìn mắt hắn kia phảng phất tự mang mỹ nhan hiệu quả làn ra cùng ngũ quan hiện tại công tác làm được thế nào thích sao con hảo so nghiên cứu khoa học thú vị một ít hạt rẻ khẽ cười nói có thể nhận thức rất nhiều bất đồng người hiểu biết trên thế giới này các loại hiểm ác cùng thiện ý. thậm như như nhìn hắn vô hỉ vô bi bộ dáng, cuối cùng lý giải trung quỷ vì cái gì cho rằng hắn thích hợp làm một người thiên sư người thừa kế. Vô luận đối mặt như thế nào cực đoan tình huống, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt, so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh. Nàng nghiêm túc nói, ngươi nhất định sẽ trở thành một cái xuất sắc thiên sư. chương 123 đối chương. Trung thu cùng ngày. Thẩm phụ thẩm mẫu liên quan thẩm thần thần cùng nhau từ thành phố S bay tới thành phố C quá Tết đoàn viên, thẩm như như cùng từ dẫn chu sáng sớm liền lái xe đi sân bay tiếp bọn họ. Năm trước Tết âm lịch thời điểm, thẩm thần thần ở ngộ nguyên trấn ăn Tết mấy ngày nay chụp rất nhiều ảnh chụp, trong đó không thiếu từ dẫn chu các loại vạn vẻo chụp hình chiếu, bởi vậy từ dẫn chu ảnh chụp sớm tại thẩm như như còn không có cùng hắn xác định quan hệ thời điểm cũng đã bị thẩm thần thần làm thành biểu tình bao ở nhà mình tiểu trong đàn soát không biết bao nhiêu lần Cũng may hắn nhan giá trị vượt qua thử thách, cho dù là ác ý chụp hình như cũ có thể nhìn ra bản nhân lớn lên không kém, chính là quá gầy điểm, thẩm mâu đối hắn bước đầu ấn tượng cũng không tệ lắm, thẩm phụ liền không lớn cao hứng, mỗi ngày đều ở nhắc mãi thúc giục thẩm như như chia tay, chỉ tiếc nữ nhi không nghe lời, hắn cái này đáng thương lão phụ thân lại vẫn luôn không có thể rút ra thời gian tự mình lại đây, dẫn tới khuyên phân chuyện này kéo dài tới hiện tại đều không có xuất hiện thực. Tế tiến triển, thật vất vả bắt được đến thời gian lại đây Cần thiết hảo hảo khó xử khó xử cái này họ từ tiểu tử, đều hắn biết khó mà lui. thần phụ trong lòng bản tính đánh đến xôn xao vang, còn không có xuống phi cơ, ý chí chiến đấu đã dâng trào. Bên kia, thập như như cùng từ dẫn chu trước tiên 20 phút chạy tới sân bay, bọn họ thấy thời gian còn sớm, liền ở chờ cơ thính tìm vị trí ngồi xuống. Ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian cư nhiên ngẫu nhiên gặp được vài bát huyền thiên quan tín đồ, tin chúng nhóm đi thắp gương số lần nhiều, đều nhận thức hai người bọn họ. Một đám thập phần nhiệt tình trên mặt đất tới cùng hai người chào hỏi. Một vị bác gái hỏi, thẩm quan chủ cùng từ tiên sinh tới đón ai. Thầm như như, nhà ta người đến chấn trên đã tới trung thu. Một vị khác bác gái bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách hôm nay từ tiên sinh thoạt nhìn đặc biệt không giống nhau, nguyên lai like là thấy ra trưởng nột. Lần đầu tiên thấy trưởng bối, từ dẫn chu phi thường coi trọng, hắn bản thân liền đặc biệt để ý ăn mặc hình tượng linh tinh chi tiết vấn đề. Hôm nay ra cửa trước càng là cố ý trang điểm một phen, không có mặc đường trang. đổi thành đơn giản áo trắng quần đen cả người thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ thanh tuấn cùng mặc đường trang khi tự phụ văn nhã bất đồng như vậy hắn không chỉ có có vẻ thân sĩ tuấn tú còn nhiều một ít người trẻ tuổi đặc có tinh thần phấn chấn đi theo giáo học sinh dường như vừa thấy chính là gia trưởng trong mắt con nhà người ta từ dẫn chu cười gật gật đầu đong nhiên đứng dậy nói tới thậm như như ngẩng đầu vừa nhìn quả nhiên nhìn đến lao ba lão mẹ cùng đại ca các lôi kéo một con dương hành lý từ bên trong ra tới hai người tiến lên lên đón. Thẩm thần thần thật xa liền nhìn đến bọn họ, nhấc tay vẫy vẫy. Hắn vây tay một cái, thẩm phụ thẩm mẫu đều hướng bên này nhìn qua, ánh mắt lập tức liền gom lại từ dẫn chu trên người. Thẩm mẫu ánh mắt nháy mắt sáng, đối thẩm thần thần nói, này tiểu hỏa không tội à, mặt mày như họa so ngươi phát biểu tình bao đẹp rất nhiều nột, cùng như như chạm cùng nhau nhiều xứng đôi. Phần 75 Thẩm thần thần có điểm buồn bực, nửa năm nhiều không thấy, họ từ như thế nào biến hóa như vậy đại. Lúc trước nói tốt bệnh nguy kịch đâu? Hiện tại thoạt nhìn thực khỏe mạnh sao? Thẩm phụ nhìn chằm chằm nhìn vài lần không hé răng, thẳng đến người một nhà lên xe, hắn vẫn là buồn đầu bảo trì trầm mặc. Thẩm Mẫu liền nhiệt tình nhiều, một bên giao phó tử dẫn Chu Nghiêm Túc lái xe, một bên lại nhịn không được tìm hắn nói chuyện, đầu tiên là hỏi tuổi, sau đó nói bóng nói gió hỏi gia đình tình huống, xong rồi lại bắt đầu quan tâm hắn thân thể, "Tiểu Chu à, A Di nghe nói ngươi trước kia thân thể không được tốt, hiện tại thế nào?" Từ Dẫn Chu nhìn con đường phía trước, nghiêm túc trả lời, "A Di yên tâm, Tiểu ma bệnh mà thôi, hiện tại đã bình phục. Thẩm mẫu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, khác mặc kệ, thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất. Một lát sau, nàng lại hỏi, đúng rồi, tiểu chu ngươi hiện tại làm cái gì công tác? Từ dân chu ngắm mắt kính chiếu hậu, chủ nghiệp là điêu khắc sư, nghề phụ là phụ trách an bài gia tộc xí nghiệp nhân viên điều động công tác. Thẩm mẫu lý giải oai cho rằng hắn chỉ là trong công ty nho nhỏ nhân sự, cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là vẻ mặt quan tâm mà nói, thân kiêm nhị trước thực vất vả đi người trẻ tuổi không cần quá liều mạng thân thể quan trọng ở thẩm mẫu không dứt ồn ào chung xe cuối cùng đến mộ nguyên chấn đoàn người kéo hành lý đi vào huyền thiên quan tiết trung thu là cái ngày lành rất nhiều tin chúng đuổi tại đây thiên tới trong quan dân hương bái thần khẩn cầu 6 tháng cuối năm thuận thuận lợi lợi thừa dịp tiết ngày nghỉ từ nơi khác tới rồi lập cầu phúc bài thỉnh pháp sư người cũng không ít bởi vậy huyền thiên quan tiền viện người đến người đi thập phần náo nhiệt tin chúng nhóm nhìn đến thẩm như như cùng từ dẫn chu đều cười tủm tỉm đứng lại chào hỏi một ngụm một cái thẩm đại sư từ tiên sinh thẩm mẫu nhìn đến như vậy hình ảnh phi thường kinh ngạc như như Người ở đây nhân khí như vậy vợ nha nàng ngày thường rất ít dò hỏi nhi nữ công tác thượng sự tuy rằng nghe thấy phan hồng đề qua vài lần huyền thiên quan khó lường lại trước sau không hướng trong lòng đi rốt cuộc trước kia ngộ nguyên chấn là như vậy cảnh tượng lại khó lường đạo quan cũng thành không được nhiều khí hậu thẩm phụ cũng rất giật mình nhịn không được khai kim khẩu trong quan hiện tại có bao nhiêu đạo sĩ thẩm như như nghĩ nghĩ nói Hơn nữa ta tổng cộng 121 cái, đúng rồi, trong quan ký túc xá đều trụ đầy, các ngươi được đến ông ngoại nhà cũ đi. Ngày hôm qua ta đã tìm a di quét tức quá, hiện tại có thể trực tiếp qua đi. Đoàn người lại kéo dương hành lý hướng phố cũ bên trong đi, thẩm phụ thẩm mẫu hai người vừa đi một bên khắp nơi đánh giá, tràn đầy cảm khái, mộ nguyên chấn biến hóa quá lớn, thượng một lần tới, nơi này còn thực tiêu điều đâu, muốn cái gì không có gì. gian xếp hảo hành lý, người một nhà trở lại trong quan. Trải qua kính hoa duyên khi, thẩm phụ đi vào lung lay một vòng, còn đứng ở bên cạnh bàn nhìn một lát mạch mạch vẽ bùa, ra tới lúc sau banh một đường mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, như như, ngươi này cửa hàng kinh doanh đến không tồi, còn thu đồ đệ, xem ra ngươi này một năm sát thật không có lãng phí thời gian. Thậm như như cười nói, ta thu hơn 20 cái đồ đệ đâu, về sau chờ bọn họ vì ta thu đồ đệ tôn, huyền thiên môn quy mô sẽ càng lúc càng lớn, cửa hàng bán hoa cũng cùng nước ngoài danh xí hợp tác rồi. Sang năm lễ tình nhân sẽ chính thức đẩy ra liên danh khoản bó hoa, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm Mẫu kinh hỉ nói, lợi hại như vậy nha, chờ sang năm bó hoa ra, mẹ một hơi bao một ngàn thúc cho người căng chẳng. vẫn là đừng. Thẩm Như Như vội vàng cự tuyệt, chúng ta là hạ lượng, người mua đều lấy được phá đầu đâu, đâu ra một ngàn thúc để lại cho ngài. Thẩm Mẫu khỏe miệng tươi cười ngăn đều ngăn không được, hảo hảo, biết ngươi lợi hại, không lo bán không xong. Bên cạnh Thẩm Thần Thần liền nghe được phi thường chua xót. Hắn ở công ty tăng ca hơn 10 ngày, thật vất vả trung thu chuẩn ra tới phóng cái giả, còn muốn đã chịu loại này bạo kích, thật là đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Người một nhà đi vào đạo quan hậu viện, chính trực giữa trưa, trừ bỏ phụ trách ở phía trước tiếp đãi đạo sĩ, những người khác đều về phòng nghỉ chưa đi, trong viện thực can tĩnh. Tiểu vũ cùng ca ca đái ở giàn trồng hoa hạ chơi phi hành cờ, một bó ánh mặt trời xuyên thấu qua phiến lá gian khe hở rừng ở tiểu vũ trên người, làn da tinh ánh dịch đấu. Nơi này trong không khí linh khí đầy đủ, hắn có thể được đến cũng đủ tầm bổ, khí sắc đều so vừa tới ngày đó buổi tối hảo đến nhiều, hơn nữa mỗi ngày có thể thấy quang thời gian biên dài quá không ít. thẩm mẫu nhìn đến mặc đồ đỏ hiếm tiểu vũ thích đến không được, trảo ra một phen chocolate cô lết đường liền thấu đi lên, tiểu bằng hữu, có muốn ăn hay không đường nha Tiểu vũ liếm liếm môi, chiều đối diện Nam Hải nhìn lại, ca ca nói không thể thăm ăn. thẩm mẫu tắc mây viên chocolate cô lết cấp Nam Hải, tới, ca ca cùng nhau ăn. Cảm ơn bà bà Nam Hải tiếp nhận chocolate có điểm khó xử, rồi rắm trong chốc lát lấy ra một viên nhỏ nhất cấp tiểu vũ, chỉ cho ăn một cái. Tiểu vũ lập tức cười khai, rỡ xuống đóng gói giấy một ngụm ăn luôn chocolate. Thầm mẫu xem đến tâm hoa nộ phóng, quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình hai đứa nhỏ, nói, hai người các ngươi chạy nhanh, sớm một chút kết hôn sinh loa, sinh cái tiểu bằng hữu cho ta ôm nhìn xem nhiều đáng yêu nha. thẩm phụ lập tức hướng từ dẫn chu trên người liếc mắt, kéo mặt dài nói, ta khác Từ dẫn chu làm cái mời động tác, thúc thúc vào nhà ngồi một lát, ta cho ngài pha trà. thẩm phụ nhìn nhìn mặt khác mấy cái thờ ơ, thở phì phì hướng trong phòng đi, chửi thầm nói, nữ nhi còn không có xuất giá, hắn cái này làm cha tới cửa liền cùng làm khách dường như, cái gì đạo lý. Ở phòng tiếp khách ngồi định rồi, thẩm phụ mắt lạnh nhìn từ dẫn chu, thấy hắn không nhanh không chậm mà nấu nước, nước sôi tẩy ly, tẩy trà, nhị phao. Động tác bằng phẳng lưu sướng, hiển nhiên bình thường quen làm. thẩm phụ sắc mặt tức khắc hảo rất nhiều hiện tại người trẻ tuổi không mấy cái có thể trầm hạ tâm làm mấy thứ này nhà hắn nhi tử cũng ái uống trà nhưng pha trà thời điểm liền không như vậy tinh tế nhẫn mại so ra kem trước mắt vị này uống thượng đệ nhất khẩu nước trà lúc sau thẩm phụ sắc mặt hoàn toàn chuyển tình hảo trà từ dẫn chu ngươi pha trà công phu không tồi từ dẫn chu thúc thúc thích có thể mang mấy vại đi thẩm phụ xua xua tay lá trà lại hảo phao công phu không tới nhà cũng vô dụng từ dẫn chu cười cười không nói chuyện thẩm phụ trầm mặc trong chốc lát hỏi ngươi nói ngươi chủ nghiệp là điêu khắc sư ngày thường đều điêu chút cái gì từ dân chu đa số là ngọc thạch ngẫu nhiên sẽ làm khắc gỗ thẩm phụ gật gật đầu có tác phẩm ảnh chụp sao cho ta xem ta không có chụp ảnh thói quen trên người nhưng thật ra mang theo một cái từ dân chu lấy ra âm mắt hệ liệt mặt trang sức từ đêm đó ở tại tây lão tiên sinh vợ chồng ra mặt trang sức đông nhiên nóng lên nhắc nhở tình hình nguy hiểm lúc sau hắn vẫn luôn đem nó tùy thân mang theo thần phụ tiếp nhận mặt trang sức xem xét thần sắc dần dần có chút mê ly này mặt trang sức rất quen mắt ta tựa hồ ở nào đó châu đáo triển thượng gặp qua sắc thật ra triển quá vài lần ngay hẳn là trùng hợp đụng phải từ dẫn chu nói bất động thanh sắc mà đem âm mắt thu hồi âm mắt hệ liệt vẫn luôn cách chống đạn pha lê cung người xem xét hán đảo không biết nguyên lai like người thường nhìn sẽ có như vậy phản ứng mặt trang sức lấy ra sau thần phụ thần sắc tức khắc khôi phục thanh minh hắn lắc lắc đầu đệ đệ huyện thái dương tuổi đi lên không còn dùng được hồi tranh quê quán đầu váng mắt hoa hắn lúc này xem từ dẫn chu cuối cùng thuẫn mắt khen nói ngươi thực không tồi, tuổi còn trẻ liền có như vậy ưu tú tác phẩm tiền đồ vô hạn từ dẫn chu khiêm tốn nói thúc thúc quá khen vào đêm lúc sau hậu viện náo nhiệt lên thậm như như các đồ đệ đều tới cấp thẩm phụ thẩm mẫu kính trà mặt khác đạo sĩ cũng chạy tới xem náo nhiệt mọi người một khối đai ở trong sân thừa lương ngắm trăng thầm thần thần bị lão mẹ thúc giục hôn thúc giục đến đầu đại Trốn đến thẩm như như bên cạnh, như như, ngươi không phải học xem tướng sao. Giúp ca nhìn xem, khi nào có thể gặp được người có duyên. Thẩm như như liếc mắt nhìn hắn, hồng loan tinh động, lập tức liền có. Thẩm thần thần sửng suốt, ngươi lừa dối ta. Thẩm như như khinh bị nói, ngươi có cái gì hảo lừa dối. Lúc này Bách Lý vô thủ vừa lúc bưng chén rượu từ bên cạnh đi qua, thẩm như như gọi lại hắn, Bách Lý, ngươi tới cấp hắn tính một quẻ, xem hắn nhân duyên ở đâu. Bách Lý dừng lại chân, nhìn kỹ xem thẩm thần thần lấy ra tam cái tiền tệ hướng lên trên ném đi lại một tay trả hồi mở ra lòng bàn tay tam cái tiền tệ chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng thành một hành, hắn dương mắt đối thẩm như như nói hướng đông 100 trăm mét là được chỉ chốc lát sau thẩm thần thần liền vẻ mặt ngộng bức mà bị thẩm như như tắc thúc phấn hoa hồng đuổi ra môn hắn nhìn nhắm chặt đại môn khỏe mắt một trận run rẩy phun tào nói so bên đường bảy quán thần côn còn có lệ hắn vùng bó hoa xoay người phân biệt ra phương hướng nhắm hướng đông đi qua rất có một loại nhận mệnh tư thế Thời gian này điểm phố cũ thượng nhân rất nhiều, đường sông biên đèn lồng màu đỏ từng hàng sáng lên, ảnh ngược ở trong nước, cảnh sát phi thường Mỹ. Đại khái đi ra một trăm tới mễ thời điểm, thẩm thần thần dừng lại bước chân, hắn nhìn về phía đường sông thượng cầu hình vòm, đi tới. Lúc này, một người nữ hài nhi từ phía sau chạy đi lên, thiếu chút nữa đụng vào trên người hắn. Hắn khẩn trương mà quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện là cái xuyên giáo phục học sinh trung học, tức khác trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hắn tương lai tức phụ còn ở niệm trung học? Ý niệm mới vừa chuyển qua, nữ học sinh trung học thẹn thùng mà cùng hắn nói xin lỗi xong lôi kéo một người nam sinh tay chạy ra. Thẩm Thần Thần nhìn bọn họ bóng dáng. "Ngươi hảo, ngươi đang đợi người sao? Vẫn là bán hoa?" Thanh Thúy giọng nữ bỗng nhiên ở bên thai vang lên, Thẩm Thần Thần quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt nháy mắt đâm tiến một đôi thu thủy trong mắt, cặp mắt kia chủ nhân hơi hơi vai ngoái đầu, bán hoa vẫn là đám người. Chốc lát gian, Thẩm Thần Thần bỗng nhiên cảm giác được tim đập động tĩnh, hắn phùng bó hoa Xác nhận bên người nàng không có mặt khác khác phái, chậm rãi gật đầu nói. Ta tưởng, hẳn là đang đợi ngươi. Cách đó không xa, thầm như như cùng từ dẫn chu đứng ở đạo quan ký túc xá lầu ba trên hành lang, giữa tay vịn nhìn thẩm thần thần bên kia tiến triển. Sắc trời quá mờ, thầm như như nhìn trong chốc lát thấy không rõ tích, dứt khoát thu hồi tầm mắt ngắm trăng, trong chốc lát chờ hắn trở về phòng trừng có thể chúc mừng. Từ dẫn chu muộn thanh cười một lát, nắm lấy tay nàng, ta đây trước chúc mừng ngươi. Một cổ lạnh lẽo đông nhiên dán sát vào đầu ngón tay, thậm như như ngơ ngẩn mà túi đầu nhìn lại, một quả ấm màu vàng ngọc thạch điêu khắc mà thành chiếc nhẫn bộ tiến ngón áp út. Chúc mừng ngươi, từ đây muốn tân thêm một người người nhà. Trăng tròn như bàn, tới xuống nhàn nhạt thanh huy, ngói lưu ly chiếu bắn điểm điểm ánh huỳnh quang. thậm như như phản nắm lấy hát tay, ý cười doanh doanh, càng muốn chúc mừng ngươi, không chỉ có tân thêm bốn gã người nhà, còn có hơn 20 cái đồ đệ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio. .org.